Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 180 Cấu mỹ nhân Ai Tô Long muốn phát điên Ban nãy mọc ra một tên một phong Không biết tốt xấu là gì Hiện tại Lý Băng Thiền sắp lọt vào tay Thì lại bị phá xối Học sinh một phong Học sinh vừa rồi ngu đồn Không hiểu thâm ý của đạo sư Nên quay lại cùng bàn với đạo sư Giọng gã vang lên ngoài cửa Tô long thở dài chán nản Đối phương đến dân tiền Chán ai thì chán chứ không thể chán tiền Sắc mặt hắn hơi hòa hoãn Thầm mắng một phong này lại ngu đến mức giờ mới hiểu Khẽ liếc lý băng thiền Hắn phất tay Vào đi quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã cha con tô chiến thiên đều không tốt lành gì tô long cũng là loại rác rưởi như tí nếu không vì e ngại bối cảnh của võ sung học viện gã đã lấy chu thần cung ra bắn chết đối phương dù thế nào gã cũng phải cứu lý băng thiền không tính việc từng kề vai tác chiến ở xuân ý thành thì dù là học viên là mặt thì gã cũng không thể xuôi tay đứng nhìn Gã đầy cửa bước vào, giả bộ không thấy cô, lớn tiếng hỏi. Ban nãy đạo sư nói là cần giá hợp lý, không biết giáo là bao nhiêu. Công khai vòi vĩnh học viên Tô Long không hề e dè. Thứ nhất, đối phương không có chứng cứ, năm viện sư không làm gì được hắn. Tiếp đó việc này nhiều đạo sư đều nhúng vào, tuy hắn lộ liễu nhất nhưng có lột lâm bang chống lưng nên không đáng ngại. Hơn nữa năm viện sư đều biết việc này nhưng không có chuyện gì ẩm ý nên họ mắt nhắm mắt mở cho qua Nên hắn không cần é rè Lý băng Thiền vẫn ở trong phòng chỉ mong tống cổ gã đi để xử lý cô Một châm tinh tệ ta đảm bảo lúc ngươi tốt nghiệp sẽ lấy được một môn ngũ phẩm võ kỹ Giá đó rất phải chăng ngũ phẩm võ kỹ còn cao giá hơn thế nhiều Tô Long coi như đã giảm hết mức rồi Học sinh Không có nhiều tinh tệ như thế Gái nháy mắt xa chiều Bất lực Vậy 50 tinh tệ Ta đảm bảo cho ngươi tốt nghiệp thuận lợi Tô Long hạ giá À Học sinh cũng không có Diệp Phong sòe tay ra Sắc mặt Tô Long cứng lại Mẹ nó chứ Tên nào lại bảo một Phong là con cháu nhà giàu Chút tiền còng nó cũng không có thì giàu nỗi gì Hắn cú ném tức giận, trầm giọng nói: "Ngươi chi được bao nhiêu? Chi bằng thế này, đạo sư cứ ra giá, học sinh sẽ thương lượng với phụ thân rồi sẽ quyết định thế nào." Diệp Phong cực kỳ thuần phục mặc cả, thần sắc có phần thành thật. "Sư tiểu tử xảo hoạt, ngươi cho rằng qua được sơ cấp thì sau này sẽ thuận lời ấn cấp nữa hả?" "Cũng tốt, được món nào hay món ấy, sớm muộn gì cũng phải đến nhờ ta." Hắn cười thầm quyết định Hai mươi tinh tệ đảm bảo cho ngươi qua được Bất quá ta nhắc trước Nếu tách xa bàn thì sau này giá sẽ cao hơn nhiều đấy Hai mươi Diệp phong kéo dài dòng Đợi đối phương không nén được nữa mới hé môi Học sinh vẫn không có Ngươi Tô long nắm chặt tay Mắt như phun lửa Lẽ nào tiểu tử này đùa ta Chà học thư cũng đến mặt cả sao gái như thể vừa phát hiện lý băng thiền ở trong phòng lập tức chú ý đến bỏ mặt tô long lướt đến cạnh cô nhẹ giọng với vẻ thần bí học thư thấy giá đó thích hợp không học thư trả bao nhiêu lý băng thiền ngẩn người thấy diệp phong nháy mắt ra hiểu mà vẫn không biết là gã đang bảo mình nhân cơ hội bỏ đi da mặt tô long hơi giật giật mắt hơi sững lại một phong này là đầu lúc sao Hay là một tên gheo hiệt Sợ mình bị thiệt Giọng gã tuy nhỏ nhưng không qua được tai Một thất sai võ sư Tô Long nhất thời này sinh vô vàn ý nghĩ Thế nào Không tiện nói trước mặt đạo sư hà Diệp Phong thấy đối phương không hiểu ý Kéo luôn lý băng thiền vội vàng đi ra cửa Đạo sư, học sinh và học thư ra ngoài thương lượng Rồi quay lại trả lời Đợi học sinh một chút Việc này Tô Long chưa kịp phản ứng Thì gã lại thò đầu khỏi cửa Học sinh nghĩ thông rồi tu luyện Nên tự mình nỗ lực Học sinh quyết định sẽ dùng thực lực Để tham gia thi Không cần đạo sư phí tân Giúp lời gã rụt đầu lại Câu nói này Tô Long lại ngẩn người À đúng rồi Ban nãy học thư nói là Cần về đạo sư cứ làm việc của mình đi Tiếp đó gã bồi thêm một câu, xú tiểu tử, ngươi dám chơi ta? hồi lâu sau từ phòng tô vang lên tiếng gầm phẫn nộ, hắn không ngờ được một phong vốn không quen lý băng thiền lại chấp nhận đắc tội với hắn để cứu cô, hắn không phải không hoài nghi mục đích gã quay lại nhưng khó lòng tin được một học viên không có bối cảnh gì lại dám ngang nhiên chơi mình một vố. Phòng tuyến tâm lý ban của lý băng thiện gần như sắp sụp đổ thấy thiếu nữ trong sáng sắp lọt vào tay hắn. Cơ hội như thế không dễ dàng xuất hiện lần hai. Muốn cô khuất phục không dễ. Hận ý trong lòng Tô Long bùng lên. Sỉ ngục đại sỉ ngục. Tô Long là đạo sư tại võ dung học viện hơn 20 năm là đầu tiên bị gây hấn như thế. Được, được lắm. Mộc Phong, ngươi dám chống đối ta thì ta sẽ khiến ngươi hối hận cả đời Ta sẽ cho ngươi biết, ở võ dung học viện có những người không thể tùy tiện đắc tội Nha đầu ngốc thiếu gì cách để thăng thực lực, đáng để chịu cảnh bức hiếp tầm thu đó sao Lý băng tiền vốn ngẩn ngơ, nghe thấy Diệp Phong trách móc thì mới giật mình Vì sao ngươi lại giúp ta Hai người không quen, Diệp Phong giúp cô cũng coi như triệt để đắc tội một đạo sư. Tại võ dung học viện, hậu quả của hành vi này thập phần nghiêm trọng. tại hạ không thích hắn thế thôi. Gã thản nhiên đáp. Nhưng sau này ngươi sẽ phiền phức. Lý Băng Thiền tỏ vẻ khó xử. Phiền phức của tại hạ nhiều lắm rồi, không ngại có thêm một. Chẳng sẽ đường đường một võ sư lại đi án toán tân sinh. gã nắm chắc vì Tô Long là đạo sư, không thể tự tay động đến gã Dù muốn trả đũa cũng chỉ dám phái học sinh, chỉ cần hắn không ra tay thì gã không có gì phải lo. Nếu bị ép quá thì một mũi tên bắn chết hắn cũng không đến nỗi quá khó. Đa tạ. Lý Văn Thiện Đỏ mặt mỉm cười cảm kích nhớ lại lúc mới gặp còn hiểu lầm gã cô càng ái náy muội muội một thanh niên cao lớn từ xa chạy tới thần sắc hơi hoảng hốt thấy cô tựa hồ bình an ý mới thở phào cho muội biết tô long lão thất phu không tốt lành gì ngàn vạn lần đừng xây dưa với han là học viên cao cấp ai cũng hiểu đôi chút về hành vi của tô long chỉ không ngờ hắn lại nhắm vào muội muội của y ca ca Ban nãy mũi đã tới, may mà học đệ này giúp mũi thoát thân Cô vội giới thiệu, nhưng không biết tên gã chuẩn bị hỏi thì Ô, các hạ là Mộc phong Ca ca cô nhứng mày, nhận ra gã Sao các hạ lại biết mố Gã lấy làm lạ Ha ha, chúng ta gặp nhau rồi Ta biết các hạ, nhưng các hạ không biết ta Mắt đối phương ánh lên tia xanh mảnh thò tay tự giới thiệu Ta tên Lý Ngọc, là ca ca của băng thiền Hôm nay đa tạ các hạ đã xúc mũi mũi thoát khỏi ma trào của lão thất phu đó Đừng khách khí, mỗ cũng bị lão thất phu đó vòi vĩnh Không thích hành vi của hắn nên mới ra tay Không ngờ đạo sư của võ dung học viện cũng tầm thường như thế Gã sảng khoái sòe tay nắm tay đối phương Biết tất cả có cùng định nhân thái độ của gã rất nhiệt tình Những đạo sư khác kỳ thật thu liếm hơn Tô Long nhiều Đều là học viên chủ động tìm họ hối lộ thì họ mới nhận Chỉ có Tô Long và vài đạo sư khác dám công khai vòi vĩnh thậm chí còn Lý Ngọc Liếc mùi mùi tỏ vẻ phấn vận Lục Lâm Bang không có tên nào tốt lành Đều là bại loại Gã gật đầu tán đồng biết y cố ý giả đò tức sận sùng lời lẽ khiêu khích mình Nên gã cũng cố ý phối hợp thể hiện thái độ Quả nhiên Lý Ngọc hứng hở vỗ vai Diệp Phong cười vang Lần đầu tiên gặp một hương đệ ta đã thấy rất hợp rồi Ta ở lớp trung bình hỏa nguyên cao cấp Nếu có thời gian cứ đến ta sẽ giới thiệu hương đệ với mấy bằng hữu Hóa ra các hạ là một phong một quyền đánh bay học viên cao cấp ở cạnh ký trường. Lợi hại Lý băng thiện kinh ngạc Không có gì hơn người, chỉ có mấy phần man lực mà thôi. Gã khiêm thư, vô tình gặp ca ca Lý băng thiện quả là niềm vui bất ngờ. Bằng hữu mà y nói tới là đồng bạn cùng đối phó lục lâm băng. Một quyền đó đúng là thạch phá kinh thiên, sao có thể nói là chỉ có mấy phần man lực. Lý Ngọc mỉm cười ý tận mắt thấy Diệp Phong ra oai Lời lẽ thập phần bội phục Có cơ hội sẽ giao lưu với một huyên đệ Rất vui lòng Cả hai cùng cười ha hà Chia tay xong Lý Băng Thiện mới kể lại tường tận việc vừa xảy ra Mắt Lý Ngọc ánh lên sát ý Lão thất phu vô sỉ Ngũ phẩm võ ý tưởng Lý Ngọc ta thích lắm chắc Lý Ngọc nắm chắc quyền đầu Ta Chúng ta thật sự có hy vọng trả thù ư Nhất định có, dù là 10 năm, 20 năm, ta nhất định có đủ thực lực giết Tô Chiến Thiên Lý Ngọc Kiên định thể hồi lâu sau, sắc mặt y dịu hẳn Một phong giám công nhiên gây hấn với Tô Long mà Hương thấy y không phải hạng lỗ bắn Chứng tỏ lục lâm bang sau lưng Tô Long cũng không dọa được y Thực lực của y thập phần thần bí, bất quá đích xác rất lợi hại có lẽ sẽ trợ lực được cho chúng ta Lý Ngọc nói Nên tiếp xúc nhiều với y Nếu chúng ta tìm được Diệp Phong thì hay quá Lúc đó muội không biết y lợi hại như vậy xếp được cả lục sai võ sư Có y trợ lực, hy vọng báo thù của chúng ta sẽ cao hơn Lý Văn Thiền Tiếc Núi đồng thời nhớ đến Hai Hương để song sinh thú vị ở Hồng Diệp Văn khóe môi nít lên Y không chết thì nhất định chúng ta sẽ có cơ hội chạm mặt Lý Ngọc tự tin mỉm cười Hốn Nguyên Võ Tôn Tác giả mạo từ Hấu Tài Thực hiện Huyết Tông Tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org trương một trăm tám mươi một tất thầy kinh ngạc thoáng cách đã qua hai ngày kỳ thi tấn cấp năm thứ nhất sắp đến trừ thi thoảng đến vụ ẩn sơn mạch thăm tiểu hôi diệp phong hiếm khi rời túc giá để cường hóa kim nguyên khí hải mà gã biết là không đạt tuy tốc độ tăng trưởng rất nhanh nhưng chưa đạt đến trình độ võ đồ nhì sai khiến á hơi tiếc nuối hôm qua khí hải mới ngưng tổ hoàn tất đạt đến võ đồ nhất sai trong một ngày dù không ngưng không nghỉ cũng không thể tăng khí hải lên mức đỉnh của nhất sai. gã từ từ thở ra một hơi nhíu mày lại. ta tuy đắc tội với tô long nhưng hắn tất không ngờ khí hải của ta tăng nhanh như thế. nhất định hắn cho rằng chỉ cần chấm nghiêm ngặt là sẽ dễ dàng gạt bỏ ta. tiếc là nếu ta đạt đến võ đồ nhị sai nhất định khiến hắn cả kinh. Gã lắc đầu tiếc nuối. Thấy khán tấn cấp vô vọng, gã kéo chăn ngủ luôn. Việc gì đến sẽ đến, gã xưa nay không để tâm đến mấy việc vặt vánh này. Có lẽ vì tu luyện quá vất vả, gã nhắm mắt là ngủ luôn đến sáng bảnh mắt hôm sau. Kỳ thi năm đầu tiên không khiến ai chú ý. Nhưng lần này khán giả đông hơn hẳn. Nhiều người vì thấy Diệp Phong tung quyền hạ gục học trưởng cao cấp nên rất hiếu kỳ xem tân sinh này có phải chỉ là một bình dân nguyên lực chỉ tứ sai. Họ không tin một luyện thể giả lại phát ra được sức mạnh như thế. Hơn nữa ngoài trường thi còn có vẻ đẹp đặc biệt. Mộ Dung Tử Thanh và Yến My, hai đại mỹ nữ danh tiếng cũng đến xem thi tấn cấp của sơ dai. Họ ngồi ngoài. Lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt nam học viên Xem ra hiện tại không chỉ tỷ mới có hứng thú với một phong Một quyền ở cảnh ký trường đó thật sự khiến y nổi danh yến nhi cười cười Trước đây tỷ đâu có hứng thú với những việc này Nói thẳng ra có phải tiểu ni từ động lòng xuân rồi không Động cách đầu mũi Mộ dung tử thanh trừng mắt tức giận, phản bác Tỷ chỉ hiếu kỳ với y muội nghĩ mà xem, ma văn thương hùng mà chúng ta đã không đối phó nổi trong khi bình an qua lại vụ ẩm sơn mạch nếu không có đôi phần thực lực thì chẳng phải đát làm một cho yêu thú hay sao. Luyện thể xưa nay không vượt được cảnh giới võ sĩ thành gia tỉ cho rằng y có bí mật gì đó. Một tháng trước y trách nhiệm khí hải chỉ tứ sai bình dân nhưng lại ghi danh tham gia thi tấn cấp y không nắm chắc sao dám làm thế. Tỷ cho rằng trong một tháng có thể đề thăng ngũ dai khí hài hạ. Lại còn một cấp là ngưng tụ nguyên lực nữa, vốn không thể nào. Yến ly biếu môi. Tỷ cũng thấy không thể nhưng một phong khiến tỷ có cảm giác lạ lắm. Có lẽ y sẽ khiến chúng ta kinh ngạc cũng nên. Con ngươi xinh đẹp của mộ dung tử thanh ánh lên hoa lệ. Trong trường, một thân ảnh huệ hoài đang ôm đầu đợi đến lúc thi. Xem dáng vẻ tỉ say xưa thế còn nói là không động lòng xôn Yến mi bịt miệng cười thầm Chưa bao giờ cô thấy bạn tốt hứng thú với thiếu niên nào như thế muội mới say xưa Mộ rung tử thanh cả thẻn đấm khẽ Yến mi Cô đỏ mặt bớt sát ánh mắt rừng trên mặt Diệp Phong Động lòng Thích đi sao Còn chưa phải Bất quá thiếu niên này mang lại cho cô cảm giác khác hẳn. Không chỉ thái độ gã thản nhiên trước sắc đẹp và thân phận của cô mà toàn thân gã toát lên nét tự tin nổi liếm, như không coi vật gì ra gì. Nếu nét tự tin này đặt vào một người không có bản lĩnh sẽ trở thành lên gân nhưng một phong được bọc trong một lớp thần bí, nhất định y có bí mật nào đó, e rằng lực của y không kém hơn cô. Cô giật mình với suy nghĩ này. Thực lực của cô tuyệt đối thuộc nhóm ưu việt cùng trang lứa, không chỉ lực cơ sở đạt đến võ sĩ lục sai mà có cả công pháp và võ ký cao siêu làm chỗ dựa, so với võ sư tầm thường tất không kém. Nếu một phong mạnh hơn cô thì y tất chỉ có đệ tử của các tôn môn và thế gia hùng mạnh mới ngang với y. Người như thế còn đến võ dung học viện làm gì? Cách cô không xa, ánh mắt oán độc như độc xà của An Phan thuận theo ánh mắt cô nhìn chầm chầm lên mình Diệp Phong như muốn xé nát đối phương. Áp độc liếc gã, khóe môi An Phan nở nụ cười âm lạnh. Vốn hắn định dựa vào chức tuần sát đội trưởng lợi dụng vào việc nhỏ đến điều tra Diệp Phong hơn chút nữa là giáo hấn đối phương. Nhưng mấy hôm trước... Tô Long đạo sư đảm bảo với hắn là chỉ cần không giết ít, đánh trọng thương hay tàn phế diệp phong thì Tô Long đảm bảo hắn vô sự. Sú tiểu tử thứ của ta không ai cướp được hết. Xem ngươi còn huyên hoang được mấy ngày. Kỳ thi tấn cấp của cấp thấp sắp bắt đầu, phương thức vẫn là dùng nguyên lực chắc thí thạch. Tiêu chuẩn hợp cách là cường độ nguyên lực đạt 60 điểm. Nhân tố quyết định cường độ nguyên lực có hai điểm Một là thời gian khí hải xuất ra nguyên lực Hai là đầu ngưng luyện của nguyên lực Khí hải là nơi chứa nguyên lực Nguyên lực năng lượng chứa trong đó rất lớn Bất quá, luồng năng lượng này không thể toàn bộ bảo phát trong một lần Nên đo cường độ nguyên lực của một người là xem hiệu suất xuất nguyên lực ra Khí hải càng mạnh thì hiệu suất này càng cao Nhưng chỉ trong tình huống bình thường, thể chất còn cả tính chất khí hải đều có thể thay đổi hiệu suất sồn nguyên lực ra, không thể vì khí hải mạnh hơn đối phương là hiệu suất sồn nguyên lực sẽ cao hơn. Một nhân tố khác ảnh hưởng đến cường độ nguyên lực là đầu ngưng luyện. Nguyên lực càng ngưng luyện càng phát huy được uy lực mạnh mẽ Nhưng học viên có cơ sở vững chắc thì đầu ngưng luyện tương đối cao Còn học viên sử dụng ngoại lực để thăng lực thì đầu ngưng luyện sẽ thấp hơn Thông thường 60 điểm là mức của võ đồ nhì dai Đương nhiên không phải tiêu chuẩn tuyệt đối Có những học viên cơ bản vững chắc hoạt luyện võ ký cao cấp Thì thực lực chỉ nhất sai võ đồ cũng dễ dàng tấn cấp tiêu chuẩn thi không quá hà khắc, học viên được võ xung học viện nhận, hơn nữa lại dụng tâm nỗ lực, ít thì một năm, lâu thì hai năm đều sẽ tấn cấp. bất quá không ít những học sinh lâu năm có mặt, cũng may kết quả thi và tâm thái không có quan hệ gì lớn, bằng không sẽ có nhiều người bị đào thải oan uổng. lý văn thiền cũng nằm trong đội ngũ học sinh lâu năm, dáng vẻ cực kỳ bất an. Cô đã cử tuyệt giao dịch với Tô Long, với tính cách của hắn sẽ không đời nào để cô qua được. Tuy ta ca, ca đã khuyên cô cũng đã nghĩ thông, sẽ không bán mình để tấn cấp nhưng thấy hai năm nỗ lực sắp tan thành bọt nước thì lòng không thể vui được. Trên đài, sắc mặt Tô Long âm trầm, không ngừng quét qua mặt Diệp Phong và Lý Băng thiền Hắn ở võ xung học viện ngần ấy năm chưa bị học viên nào chơi cho một vố như thế. Hắn là giám khảo oan của các kim nguyên học sinh thành tích đều do hắn làm chủ. Trong trường liên tục vang lên tiếng hoan hô hưng phấn và tiếng thở dài não nuột thi cử chỉ trong khoảnh khắc nhưng quyết định con đường tu luyện của một học viên. Thăng cấp sớm năm nào sẽ sớm nhận được điều kiện tu luyện tốt hơn năm ấy qua hay không, khoảng cách này như đỉnh cao và vượt sâu. Một phong, sau rốt cũng đến lượt gã Mí mắt tô long khẽ động, tân sinh một tháng trước còn là tứ sai bình dân vốn cần hắn phải lo lắng. Mắt hắn âm lạnh nhìn Lý băng thiền, không nghe lời lão tử mà muốn tấn cấp. Đừng mơ. Diệp phong khẽ hít một hơi, từ từ đặt tay lên chắc thí thạch kim quang mờ mờ bắn ra, đồng thời dây xích hiện rõ điểm xấu của gã. Một phong, 58 điểm, không hợp cách. Giáo sư ly lại lắc đầu tiếc núi. Gạch chéo tên gã Hừ Quả nhiên không hợp cách Tô Long cười lạnh kinh bỉ Nhưng rồi vé sát giáo sư ghi điểm Hỏi với vẻ không tin Cá gì Một phong được bao nhiêu điểm 58 điểm Giáo sư ngẩn người Có gì lạ hả 58 điểm Chỉ ít nhất sai võ đồ mới đạt đến được Một tân sinh đạt được điểm số này là cực kỳ xuất sắc nhưng không đến mức hiếm có. Nhưng không ít người nghe thấy điểm số này đều biến sắc. Y. Y lại nhất sai võ đồ rồi hải. Lý băng thiện xứng người có nghe lầm không? Quả nhiên. Mộ dung tử thanh ra vẻ đã biết như thế, mắt hạnh ánh lên. Y có thể phống chế thành tích của chắc thí thạch hoặc. Y tu luyện một môn võ kỹ rất đặc thù, có lẽ cần luyện thể phụ trợ. Quả thật cô suy đoán gần đúng. Sao có thể? Tay An Phan nắm lại kêu canh cách một tháng để thăng khí hải tứ sai. Tốc độ quả thật yêu nhiệt. Không phải là thần tích. Nếu gã giữ được tốc độ đó thì một năm sau sẽ đạt tới trình độ nào? Còn 10 năm? Thật không tưởng tượng được. Nhất định là có nhầm lẫn Nhiều học viên biết thành tích trách nhiệm nhập học của gã đều tỏ vẻ kinh ngạc Học viên từng bị coi là phế tài số một học viện sao lại tiến bộ nhanh như thế Dù là hạch tâm đệ tử được thất tông tam bang ngũ thế gia bồi dưỡng Được tạo những điều kiện tu luyện tốt nhất cũng không thể trong một tháng đề thăng tứ sai Đáng sợ nhất là trong đó còn một cấp từ bình dân để thăng lên võ đồ Vốn là quá trình ngưng tụ khí hải sinh thành nguyên lực Những gian khổ trong đó phi võ giả nào cũng e dè Nhiều người vì đạt tới mức này mà mất mấy tháng Thậm chí hơn một năm mới dám thử Nhưng tất cả đều trở nên dễ dàng với một phong Toàn trường xôn xao Sự tích gã đứng cuối kỳ thi đất vang khắp học viện Hắn giờ cho Tất cả mọi người trừ mộ dung từ thanh đầu óc đều nghĩ vậy. Tựa hồ chỉ như thế mới hóa giải được chấn động trong lòng họ. Sau cùng, chủ khảo quan nãy giờ vẫn ngồi trên chủ tịch đài bế mục dưỡng thần cũng bị kinh động. Ông ta khẽ nhíu mày nhìn đạo sư giám sát tựa hồ đang hỏi vì sao lại bốn nháo như thế. Đạo sư đó cung kính bước lên kể lại qua loa. Trong mắt thản nhiên của viện sư ánh lên thần quang nhìn thẳng xuống chỗ Diệp Phong đứng. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tự hữu tài. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. O.D.O. Chuyện chấm O.S.G. Chương 182. Lời lẽ kinh người. Tuyệt không thể nào. Tô Long gầm lên thất thái. Nhất định ngươi sử dụng dược vật bị cấm, ta phải kiểm tra triệt để ngươi. Dược tệ sư vẫn tuần thì trong đám đông, nghe vậy liền đến bên Diệp Phong, vẻ mặt hơi ngần ngừ Trên mình gã không phản ứng với dược vật, muốn kiểm tra thêm thì phải trông chờ vào gã hợp tác. Gã lạnh lùng liếc tô long, hừ lạnh coi thường đối phương. Nhưng gã không chịu để dược tệ sư khám xét, ra vẻ không chịu hợp tác. Thế nào, ngươi dám dám cho kiểm tra? Tô Long hỏi dần, biểu hiện của Diệp Phong càng khiến hắn cho rằng gã sở trò nở nụ cười nhanh áp đi tới, xem ra nếu gã không phối hợp thì hắn sẽ dùng sức. Đầu ngươi không sao chứ? Diệp Phong lớn tiếng chế nhạo khiến chúng nhân cười thầm, mặt Tô Long sầm lại, nếu không có chủ khảo quan tại trường, hắn thật muốn đập chết tân sinh năm lần bảy lượt mạo phạm mình. Bao nhiêu học viên đều thi đỗ, ngươi không tra xét họ mà lại đi tra xét một người trượt. Có lý nào lại dở trò lại còn không qua được. Lời Diệp Phong được phần lớn tán đồng. Đích xác, máu hiểm như thế chả lẽ lại không để dành lấy thành tích tốt. Hiện tại rõ ràng thành tích của gã không hợp cách dở trò có ý nghĩa gì. Giờ thì mặc kệ ngươi có dở trò hay không dám nhục mạ đạo sư ta sẽ phạt ngươi thật nặng. Tô Long dự kim mang khắp người không nói lại Diệp Phong thì hắn quyết định động thủ. Ngươi bới lông tìm vết. Diệp Phong cũng nổi giận. Tô Long đạo sư quên quy định của học viện rồi hả? Chủ khảo quan liếc nhìn đầy bức ép, không hề khách khí. Vâng. Tô Long bất cam tâm thu lại khí thế. Học viên này quá vô lý, tại hạ chỉ muốn bắt hắn để xử trí. Huỳnh lão cứ làm việc của mình. Nghe chủ khảo quan nói vậy, dược tệ sư liền lùi sang một bên. Vì học viên này tên một phong, đúng không? Chủ khảo quan thong thả hỏi, vâng. Có người giải vây, diệp phong con mong gì hơn? Hiện tại gã không thể bại lộ thực lực, đương nhiên không muốn xung đột với tô long. Học viện không hoài nghi độ chân thật về thực lực của ngươi, nhưng một tháng tăng được tứ giai thực lực, đích xác khó tin. Ngươi có thể giải thích chăng? Cũng không có gì kỳ quái, nguyên lực của con khá đặc thù, khí hải không mạnh lâu mà tăng vọt trong thời gian ngắn. Tháng này chính là thời kỳ bảo phát của hai năm tu luyện nguyên lực. Gã không rõ có loại công pháp đó không nhưng dùng để gạt chúng nhân là đủ. Quả nhiên chủ khảo quan trầm tư hồi lâu rồi gật đầu Ông ta không thể bắt diệp phong công khai công pháp Hơn nữa cũng không rõ đại lục có loại công pháp đặc biệt đó không Những người khác xa vẻ tỉnh ngộ giải thích như vậy khiến họ thở phào Tích tụ thành quả tu luyện 2 năm khiến gã tiến liền bốn cấp trong 1 tháng không đến nỗi nhịp thiên Việc này tạm thời qua đi Bất quá trong lòng một số người ngầm nhớ tên một phong Tiếp tục thi Chủ khảo quan phất tay Học viên còn lại tiếp tục tham dự Rất nhanh đến lượt lý băng thiền Gương mặt âm u của Tô Long nở nụ cười lạnh Từ từ đến gần chỗ cô dự thi Chắc thí thạch Chắc không có vấn đề Học viên nào cũng trắc nghiệm như thế Tô Long lớn mật hơn nữa Cũng không dám dở trò gì với chắc thí thạch Gá thầm ngẫm nghĩ, nếu hắn không muốn Lý Băng Thiền qua được kỳ thi thì tất phải nhờ đến ngoại lực can thiệp. Nheo mắt lại, con ngươi gá ánh lên một lớp thanh lục quang mang. Nguyên linh nhãn. Lúc Lý Băng Thiền đặt bàn tay trắng ngần vào Trắc thí thạch, tay Tô Long cũng khẽ động, một năng lượng vàng nhạt không nhìn rõ trườn lên. Lý Băng Thiền không phát hiện tay cô không hề chạm vào chắc thí thạch Một phần nguyên lực cũng bị tầng năng lượng đó hóa giải Lý Băng Thiền, 54 điểm, không hợp cách Kết quả được báo, sắc mặt cô nhợt đi Tuy tin chắc mình không chỉ đạt điểm số đó nhưng không tìm được chứng cứ biện bác Hơn trăm học viên trước đó đã chứng mình chắc thí thạch không có vấn đề gì Vì học viên này hình như 2 năm liền không qua được Tô Long cười gian dào, xem ra còn phải cố gắng. Nếu gặp chứng ngại hoặc cần giúp, cứ đến tìm ta. Lý Băng thiền cắn môi phẫn hận, cơ hồ bật máu. Cô hiểu là do Tô Long giở trò, nhưng không rõ vấn đề ở đâu. Dù tố cáo với chủ khảo quan cũng không có chứng cứ. Đợi đã, Diệp Phong chợt gọi to, người thi xong rồi còn gây loạn cái gì? Tô Long cả kinh nhưng lại tự an ủi Với thực lực của tiểu tử này Cách xa như thế không thể phát hiện thủ đoạn của hắn Tô Long là thất sai võ sư Muốn phát sắc ra nguyên lực giao động nhẹ nhàng đó Tất phải có thực lực võ sư Chủ khảo quan tuy có thể nhận ra hành động của hắn Nhưng ông ta không chú ý Hơn nữa cử ly giữa hai người khá xa Tới hơn chục thước Gã làm lơ hắn trực tiếp hô to Chủ khảo quan Học sinh cho rằng trách nhiệm này có vấn đề Ngươi nói láo Tô Long nóng lòng Nghe ý nói đắc Chủ khảo quan lại mở mắt Nhìn Diệp Phong đầy hứng thú Nếu ngươi không tìm được chứng cứ Thì ta sẽ trừng phạt theo giáo quy Diệp Phong đến trước mặt Lý Văn Thiện Đường Hoàng tuyên bố Học sinh biết vì học thư này Có thực lực võ đồ tam giai Theo lý tuyệt đối phải qua được Vì sao chỉ có 54 điểm? Lẽ nào ngươi hoài nghi chắc thí Thạch có vấn đề? Vì sao học viên khác không gì nghị gì? Tô Long cười lạnh. Chắc thí Thạch không có vấn đề gì, nhưng người thì có. Diệp Phong lạnh lùng đáp, ý ngươi là gì? Ngươi cho rằng ta nghĩ thế nào thì là thế. Cả hai lời qua tiếng lại khiến Lý băng thiền luống cuống Tuy cô hoài nghi tô long nhưng không có chứng cứ Nói xuân thì ai tin Một phong con có chứng cứ gì không Chủ khảo quan nghiêng giọng Vô cứ miệt thì đạo sư sẽ bị khai trừ khỏi học viện Cần chứng cứ Đơn giản lắm Đổi chắc ý thạch là biết ngay Mắt gã hiện lên nụ cười Nói đầy khẳng định Nếu kết quả vẫn thi thì ngươi có dám chịu hậu quả không? Tô Long hớn hở, một phong đúng là tự tìm đường chết, đổi chắc thí thạch thì thay được kết quả chắc. Đương nhiên, nếu học sinh không chứng minh được thì sẽ chấp nhận mọi trừng phạt Gã cười tự tin. Vậy thì đổi chắc thí thạch kiểm nghiệm. Chủ khảo quan gật đầu đồng ý. Đông người thế này mà có học viên hoài nghi kết quả thì phải làm cho ra ngô ra khoai. Lần này ta tự giám sát thành tích Tô Long nhân cơ hội nắm lấy chắc thí thạch Hắn cầm viên đá nên không ai chú ý được động tác nhỏ xíu đó Gái bích môi bình thản không hề ngăn cản Nào Lý Văn Thiện đưa tay vào sát chắc thí thạch Kim mang ló lên Xây đo lại thể hiện kết quả 54 điểm ha <cười> ha, Vẫn như thế mà thôi Tô Long đắc ý cười vang Đúng như ta đoán Diệp Phong xem ra thập phần bình tĩnh Ngươi nói gì hả Hiện tại đã chứng minh những lời ngươi nói là vô căn cứ Nên chấp nhận hình phạt của học viện Tô Long gầm lên Ai nói là đã chứng minh xong Trách nhiệm này chỉ là bước thứ nhất Gái nhạt nhẽo đáp Ngươi rõ ràng muốn rào biện kết quả hai lần giống nhau Đủ chứng minh thành tích của nàng ta chỉ 54 điểm Tô Long điên tiết cho rằng Diệp Phong thua những cái chày cái cối Chủ khảo quan cũng nhíu mày hỏi Ngươi hoài nghi lần thứ nhất, lần thứ hai cũng vậy Thật ra định thử bao nhiêu lần Kỳ thi của học viện không phải chỗ cho ngươi náo loạn Không cần vội, xét sáng tỏ ngay thôi Diệp Phong tự tin nháy mắt Lần cuối cùng này, mố tin là xét sáng tỏ mà thôi Vớ vẩn Viện sư đại nhân, một phong rõ ràng cố ý gây dối, cứ chừng phạt thật nghiêm bằng không sau này học viên noi theo thì khó quản thúc lắm. Ngươi không dám vạch trần chân tướng, lẽ nào có tật giật mình. Diệp phong trào lộng. Chân tướng đã bị ngươi vấy bẩn rồi, ban nãy ngươi nói là đổi chắc thí thạch sẽ chứng minh sự thật. Kết quả làn gương U, V, Q, Q, O, Y đã thua. Tô non không khách khí gì. Đúng, nhưng ta không bảo là đổi chắc thí thạch xong chỉ được trách nhiệm một lần Gái nhắc mắt đầy, ngây thơ cười khẽ Chúng nhân nghĩ lại quả đúng như thế. Tiểu tử đúng là lắm trò Chủ khảo quan cũng nhếch môi Vậy được cho ngươi thi lại Nếu kết quả vẫn thi thì phải chấp nhận phạt gấp đôi vì đã nhiều lần gây loạn kỳ thi Trừng phạt gấp đôi là đuổi khóc học viện Gấp bốn thì là gì? Gã ngạc nhiên, chả lẽ đuổi hai lần. Phế một chân một tay rồi đuổi khỏi học viện thế nào. Còn dám tiếp tục không? Chủ khảo quan tỏ vẻ thú vị. Ra mặt gã co rút lại, lão bất tử này được lắm. Bất quá gã nắm chắc rồi, còn sợ gì nữa? Có gì không dám? Diệp phong sảng khoái hồi đáp. Tô Long hớn hở, gã coi như tự dân mình lên miệng cọp. Phế tay chân gã rồi hắn sẽ nhờ người trong bang bắt gã về dày vò để chút hận Hắn không hề hoài nghi gì Lần kiểm tra tiếp theo đầy vẫn cho kết quả như thế Lý băng thiện khẽ kéo tay áo gã Thôi đi đừng gây loạn nữa Cô không tấn cấp đã đành nhưng liên lụy gã bị phế chân tay thì không ổn Yên tâm ta đã nhìn thấu vừa kế quả lão thất phu đó rồi gã mỉm cười thắng lời quay lại đưa ra yêu cầu sau cùng. Lần thử sau cùng này, mỗ yêu cầu hắn. gã chỉ vào tô long. Ngươi đứng cách chắc thí thạch mười thước. Lời vừa buông ra tất cả kinh ngạc. Tô long kinh hãi thất sắc. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tự gấu tài. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. Ơu đi chuyện chấm o sờ g Chương 183 Lại khiến tất cả kinh ngạc Nếu ban nãy Diệp Phong chỉ ngầm đối chọi với Tô Long Thì câu nói này khác nào Tiếp hoài nghi hắn sở trò Trong tình cũng không có chứng cứ Coi như gã đã triệt để trở mặt với hắn Lẽ nào gã định đánh liều một phen Nếu sau cùng vẫn chứng minh Tô Long trong sạch Thì gã thảm rồi Khán giả có người vui có người lo Mộ dung tử thanh khẽ nhíu mày Y quá lỗ mảng Y lại không biết tô long sử dụng phương pháp nào khống chế thành tích của học sinh Để hắn lui xa cũng vì tất hữu dụng Lẽ nào y nhận ra gì đó Yến nguy nghi, nghi hoặc Có mặt ngần ấy lão sư cũng không ai nhận ra sơ hở Y được sao Mộ dung tử thanh lầm bầm không xác định Hào Hào, Tô Long không giận mà cười, người nghi ngờ thì Lão Phu sẽ đáp ứng yêu cầu Bất quá Lão Phu cũng có yêu cầu là nếu sau cùng kết quả chứng minh Lão Phu vô tội thì hắn sẽ do Lão Phu tùy ý xử trí Khả dĩ, Tô Long phất tay áo lùi ra 7-8 thước, sắc mặt càng lạnh Một số tiểu tử không thể nhận ra cách ta ảnh hưởng đến chắc thí thạch tưởng bắt lùi xa là ta hết cách sao. Hừ trò này ta đã biết trước, tuy xa thì hơi phí lực nhưng trong vòng 10 thước thì vẫn khống chế được. Chỉ cần chủ khảo quan không ở gần thì không ai phát sát ra. Số tiểu tử, lần nay xa vào tay ta, ngươi sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Lần chắc thí quyết định thành bại bắt đầu. Phải lý băng tiền hơi run từ từ đưa về phía chắc thí thạch Tô Long lầm ngưng thần kim nguyên năng lượng mỏng manh được hắn khống chế chảy về phía bảng đá Mắt Diệp Phong khẽ ngưng cổ tay lật lại búng một luồng hỏa nguyên lực từ trong nguyên trạng xa va vào kim nguyên lực của Tô Long Song phương không so về uy lực và so ký xảo thần niệm của Diệp Phong không kém hơn đối phương Khống chế luồn tiểu năng lượng hết sức nhuần nguyễn Cổng thêm hắn cố ý còn tô long vô tâm Hắn không gịp trở tay kim nguyên lực tan mất giữa chừng Thành tích thực tế của Lý Văn Thiền xuất hiện 73 điểm Chúng nhân kinh hộ Vượt xa tiêu chuẩn Sắc mặt tô long nhợt đi Sao có thể như thế Hắn chỉ là một võ đồ Sao lại cảm ứng được nguyên lực sao động của ta Có nghĩa là hắn đã biết hết mánh của ta nhưng không nói ra vì không có chứng cớ. Tô Long búng kim nguyên lực can thiệp trừ Diệp Phong thì không ai biết, lời lẽ một phía của gã hiện nhiên không đủ chứng mình hắn sợ trò. Nên gã mới phí công bày ra một cách bấy để hắn sợ trò với cả hai tàng chắc thí thạch. Thành tích của cả hai tàng giống hệt nhau, trừ phi thành tích là chuẩn xác bằng không sẽ có người dở trò, bởi không thể có trường hợp hai tàng đá đều có vấn đề. Lần thi thứ ba đã chứng minh 54 điểm không phải thành tích chân thật của Lý Băng Thiền. Có người dở trò thì người đó là ai? Trừ Tô Long vừa lui xa thì tất cả đều không làm gì, nên mọi ánh mắt hoài nghi đều dồn vào hắn đang biến sắc. Tuy Diệp Phong không có chứng cứ thực sự chứng minh Tô Long phạm tội Nhưng thành công biến hắn thành mục tiêu hoài nghi của chúng nhân Tô Long đạo sư còn gì để nói nữa không? Chủ khảo quan không giận mà oai Tôi! Việc này không liên quan đến tôi Vì sao lại thế thì tôi không biết Có lẽ hai người này liên kết hại tôi Tô Long quyết định chối phát Bọn ta chỉ là học viên nhỏ xíu Vô duyên vô cứ sao dám gây chuyện với đạo sư Diệp Phong lạnh lùng Chủ khảo quan Trước khi thi Tô Long đạo sư từng đơn độc triệu kiến học sinh và vị học thư này Nói rằng muốn thuận lời qua được kỳ thi thì phải để ông ta thu lời Bằng không dù thực lực đạt đến Bọn học sinh cũng không thể tấn cấp Ai cũng biết các học viên vào được võ dung học viện phải trả giá lớn thế nào mà đạo sư của học viện lại làm trò này ở kỳ thi tấn cấp quan trọng nhất Còn vòi vĩnh lời lột chẳng phải khiến người ta lạnh mình sao Nếu không cho thì ít nhất cũng chậm mất một năm tấn cấp tổn thất này ai sẽ bù đây Nhưng lời này chính nghĩa rào rạng, chúng nhân đều gật đầu Nhiều người bất mãn vì hành vi của đạo sư tại kỳ thi nhưng dám lớn tiếng chỉ trích ở chỗ đông người thì xưa nay chỉ có diệt phong. Ai nấy nhìn chủ khảo quan, ông ta mới là người đứng đầu ở đây. Việc này liên quan đến danh dự của võ dung học viện, dù là viện sư, chủ khảo quan cũng không dám chậm trễ, trầm tư hồi lâu mới dám đi đến quyết định. Tuy mọi sự đều chống lại Tô Long nhưng không có chứng cứ chứng minh hắn sở trò, hắn lại kiên trì không nhận tội. Bất quá để vỗ an học viên, ông ta quyết định từ hôm đó tạm giữ lại chức vị của Tô Long nhưng hủy hết đặc quyền và phần thưởng quan sát trong vòng 3 năm. Nếu có hành vi vi phạm thì sẽ đuổi khỏi học viện. Hình phạt này rất thích hợp. Tô Long tổn thất nặng nề, danh dự mất sạch nhưng giữ được cái ghế đạo sư của Lục Lâm Bang trong học viện. Có thể nói học viện không muốn vì việc này mà trở mặt với Lục Lâm Bang. Lý Bang Thiền Sù thế nào cũng là người bị hại, được bồi thường bằng cách trực tiếp thăng lên lớp tiên tiến của trung cấp. Như vậy, các vị đều vừa ý chứ. Chủ khảo quan tuyên bố quyết định xử lý, không ai dị nghị. Còn con... Diệp Phong đột nhiên chen lời Ngươi muốn thế nào? Lẽ nào tiểu tử này còn đòi được thưởng? Chủ khảo quan thoáng mực mình Tuy gã có tông vạch trần tô non nhưng lại trước mặt đông người Khác nào tát một cách vào mặt võ dung học viện Nếu truyền ra tất khiến danh dự học viện đại tổn Nên ông ta vẫn é dè gã Con cũng tấn cấp chứ nhỉ? Gã cười hỏi Con và học thư vì không chịu cho tô long vòi vĩnh nên bị trả đũa Thành tích thật sự của học thư không phải là 54 mà là 73 điểm thì con đạt tới 58 điểm Phải đạt cao hơn mới đúng À, có lý Chủ khảo quan không hề cả nghĩ về lý đúng là như thế Diệp Phong đã giải thích công pháp của gã khiến khí hải bạo phát trong thời gian ngắn mặc cho một tháng tăng tứ sai hay ngũ sai cũng vẫn chấp nhận được Với tuổi của gã mà đạt đến võ đồ nhị sai thì không hẳn thuộc hàng tuyệt đỉnh. Viện sư đại nhân, hắn nói láo Tô non cuốn lên phản bác Tại hạ không làm gì với thành tích của hắn, hắn không có tư cách tấn cấp Hắn không cam lòng, một phong này khiến hắn mất hết sanh dự, giờ còn định nhân cơ hội qua ai thi không thể nhịn được. Dừng lại, ban nãy ngươi không thừa nhận đã sở trò với phần thi của học thư còn sự thật khác nhau. Không ai có thể tăng được ngũ sai khí hải chỉ trong một tháng, ta không cần sở trò với thành tích của ngươi. Ngươi chưa thấy ai trong một tháng đề thăng tứ sai khí hải. Chỉ chứng tỏ là ngươi cô lậu quả văn Ta tăng được tứ sai Vì sao lại không thể tăng ngũ sai Diệp Phong nói Có giỏi thì ngươi thử lại Bất tất lãng phí thời gian Diệp Phong cười lạnh Nói với chủ khảo quan Dù gì con cũng sắp tham gia tấn cấp trung cấp Lần thi này chỉ là lấy tư cách mà thôi Nếu lúc đó không qua Thì con tình nguyện quay về sơ cấp Cái gì? Tất thầy đều chấn kinh. Thi tấn cấp của võ dung học viện tiến hành liên tục theo thứ tự sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Kỳ thi của trung cấp sẽ cử hành sau sơ cấp 2 ngày. Muốn tiến hai cấp? Lịch sử võ dung học viện chưa từng có việc này. Một tháng tăng liền ngũ sai có lẽ chúng nhân còn tạm chấp nhận. Nhưng 2 ngày nữa lẽ nào một phong còn tăng được cả một đẳng cấp? Tiêu chuẩn tấn cấp của trung cấp ít nhất cũng là võ sĩ nhất sai. Bất quá nhiều người hiểu ngay. Kỳ thi trung cấp không cần trách nhiệm cường đậu nguyên lực mà chỉ gồm hai mục uy lực công và thực chiến. Với ư thế luyện thể, Diệp Phong chưa hẳn hết hy vọng, gã từng đánh gục một học viên cao cấp kia. Ha <cười> ha, được. Nếu ngươi có quyết tâm đó thì ta thành toàn cho ngươi chủ khảo quan tựa hồ cũng thấy hứng thú cười phang nói nghe nói ngươi còn là một luyện thể giả ưu tú nhưng luyện thể không phải là nẻo chính ngươi muốn dựa vào luyện thể để qua được kỳ thi trung cấp thì phải đạt điểm cao hơn các học viên khác thế nào cao hơn đến đâu diệp phong nhếch mày tám điểm điểm trung bình hai mục trách nhiệm phải đạt đến mức đó mới được tấn cấp thế nào dám chấp nhận không Được, 80 điểm tức là gần với tiêu chuẩn võ sĩ tam giai thân thể gã phối hợp với im nguyên lực đại khái phát huy được thực lực tương đương lục giai võ sĩ đủ để ứng phó Lại có kịch hay xem rồi Mộ dung tử thanh có vẻ hưng phấn cô vẫn muốn xem thực lực thật sự của gã Hai ngày sau tại chỗ thi của trung cấp, học viên đến xem đông nhịp kỷ lục một phong muốn vượt liền hai cấp đát lan khắp học viện. Nếu trước kia gã chỉ là một tân sinh dựa vào luyện thể mà phong quang, không khiến ai thật sự chú ý thì lần này cái tên gã được tất cả biết tới. Có lẽ để đáp ứng nhu cầu của khán giả, cũng vì tính đặc thù của kỳ thi, Diệp Phong được xếp thi đầu tiên. Đầu tiên là trách nhiệm uy lực công kích. Cường độ của nguyên lực chỉ là cơ sở của uy lực công kích, còn vận dụng thế nào thì là kỹ xảo chỉ võ giả cấp võ sĩ mới biết. Hai người có cùng cường độ nguyên lực công kích ra sẽ có khác biệt về uy lực, đó là do kỹ xảo vận dụng. Võ kỹ là thăng hoa của kỹ xảo. Thi tấn cấp có thể sử dụng võ kỹ nhưng chỉ hạn chế trong các môn được học viện truyền thụ nên cực kỳ công bằng. Những học viên có bối cảnh nhiều khả năng thực lực mạnh hơn nhưng ở kỳ thi chưa chắc đã đạt điểm cao nhất. Trước mặt Diệp Phong là một mô hình thân thể người dùng để trắc nghiệm. Trong lúc công kích, gã có thể nhanh chóng đạt được lực sung kích bình quân, lực sung kích mạnh nhất, diện tích chịu lực, lực xuyên thú áp lực. Đặc tính của ngũ hành nguyên lực khác nhau căn cứ vào mỗi mục mà tính toán được uy lực công kích của người sự thi. Bề ngoài gã là Kim Nguyên khí hải tu luyện giả thư chú trọng là lực xung kích bình quân và diện tích chịu lực. Tổng lực đạo của Kim Nguyên khá yếu nhưng lực sát thương rất mạnh bởi đặc tính sắc bén của mình. Ngưng trường thành đao, gã chém mạnh. Chát, một tiếng giòn tan thành tích xuất hiện. Hả? Một châm điểm. Giáo sư phụ trách ghi lại điểm xấu ngần ngừ một lúc rồi báo thành tích. Toàn trường lặng ngắt. Một trâm điểm thành tích này hợp cách để tốt nghiệp chứ trả chơi. Diệp Phong thậm chí không thi triển võ kỹ gì. Luyện thể thật sự mạnh đến thế ư. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Odochuyện.org Chương 184 Diệp Phong vơ sơ mộ dung tử thanh Diệp Phong bình tĩnh lui xuống Một trâm điểm không ngoài ý liệu của gã Tuy không có kim nguyên võ ký để sử dụng Nhưng ngũ hành thể ký của gã uy lực của hệ nào cũng ngang với tứ sai võ ký Dung hợp kim nguyên lực rồi uy lực công kích tất nhiên kinh nhân Học viên trung cấp bình thường Dù thực lực cao siêu Cũng chỉ sử dụng được nhị phẩm võ ký Khi tấn cấp muốn đạt một chấm điểm khó hơn Diệp Phong nhiều. Hà huống thực lực của gã hơn bất kỳ học viên trung cấp nào. Hôm sau là thi thực chiến theo thành tích hôm qua, trận chiến này gã chỉ cần đạt 60 điểm là có thể thành công tấn cấp. Sau đó gã không chỉ có thể tham gia giả diện tại ký trường mà còn có hai môn võ ký cấp thấp. Thi thực chiến không phải giữa các học viên dự thi đấu với nhau. Mà là giao thủ mười chiêu với học trưởng thuộc lớp tốt nghiệp. Đương nhiên, học trưởng không dốc toàn lực mà dùng áp lực buộc học viên dự thi phải thể hiện sức chiến đấu mạnh nhất. Lão sư đứng ngoài sẽ căn cứ vào biểu hiện của mỗi mọc viên mà cho điểm. Đừng tưởng thực lực càng cao thì điểm thực chiến cũng vậy. Mà ngược lại đó là môn thi duy nhất không do thực lực quyết định thành tích. Đối thủ luôn mạnh hơn bước bách người dự thi dốc toàn lực trong tình huống địch mạnh ta yếu đó Lão sư sẽ dựa vào phán đoán, phản ứng, ứng biến, ứng dùng võ kỹ để cho điểm Nhưng kỹ xảo đó không liên quan gì đến đẳng cấp thực lực Nên hai học viên cách nhau hay ba cấp vẫn có thể đạt điểm xấu ngang nhau Gã có vẻ tự tin Cũng khó trách gã từng trải vô số trận chiến Hơn nữa đều là chiến đấu sinh tử kinh nghiệm hơn bất kỳ thành viên nào. Không có lý do gì gã không đạt 60 điểm. Trận đầu tiên do gã xuất trường. Tuy đồng thời có mười mấy trận nhưng phải đợi gã thi xong mới bắt đầu. Ai cũng muốn xem tân sinh luyện thể này có năng lực thực chiến thế nào. Trên dài, Diệp Phong đứng yên đợi đối thủ. Đám học viên thuộc lớp tốt nghiệp có một thanh niên định sông lên chính là người được chọn để giao thủ với gã Bất quá Đột nhiên một thân ảnh xinh đẹp từ trên không đáp xuống Mộ dung tử thanh cười tinh xanh đến trước mặt gã Đối thủ của ngươi là ta Ha ha, nha đầu tử thanh nhất định đòi lên ta đành đồng ý Trên chủ tịch đài, năm viện sư đều có mặt Một thanh y lão đầu vuốt sâu cười bảo Đúng là nhiễu sự Tuy nói vậy nhưng lão đầu không có vẻ gì giận dữ Xem ra thầm chấp nhận hành vi của mộ dung tử thanh Với quan hệ của mộ dung gia cô là thành phần đặc thù của học viện Nếu học viên khác mà dám gây loạn như thế tất đã bị tống xuống dưới Thạch viện sư đưa tay ra hiệu cho giáo sư phụ trách kỳ thi không cần cản Kỳ thi chính thức bắt đầu Ta không nương tay đâu Muốn qua ải thì dốc hết bản lĩnh ra. Mộ dung tử thanh cười tinh danh tựa hồ còn hàm ý khác. Học thư định dốc toàn lực hả. Thấy mộ dung tử thanh đầy hào hứng, gã thầm kêu không ổn. Trừ phi ngươi không muốn tấn cấp bằng không trước mặt ta tuyệt đối ngươi không thể ẩn tàng thực lực. Vừa dứt lời, mộ dung tử thanh lắc mình thoáng sau đã đến bên phải gã, tung quyền vào sườn từng bị gã cắt đuôi nên cô hiểu như thế không thương tổn được đến gã. Dù một quyền này, ngũ sai võ sĩ tầm thường không tránh nổi. Quả nhiên, gã trượt đi cực nhanh, quyền kình lướt qua ngực. Ừ. Sức phản ứng và ứng biến tại chỗ rất khá. Thanh viện sư vừa ý gật đầu, bốn người kia cũng tán đồng. Luyện thể có được thực lực này quả thật rất khá. Tiếc là Kim viện sư tỏ vẻ tiếc nuối, nếu Diệp Phong tu luyện Kim nguyên khí hải có tình tựu này, ông ta sẽ nảy ra ý thu đồ đệ. Mộ dung tử thanh không đánh chúng, mím môi quay người sơ chân ngọc lên đá xoáy. Một nguyên tu luyện giả động tác biến ảo cực nhanh bởi một nguyên lực thiên về biến hóa. Cú đá này từ phía sau lưng Diệp Phong quét vào eo gã. Vì mới tránh huyền đủ của đối phương trọng tâm vừa lùi nên muốn tránh được không dễ Hai tay gã lắc cực nhanh Mượn chân đối phương quét tới làm trụ Tung người nhảy lùi Nửa thân hình nhảy ngang trên không Hai tay ấm khẽ lên chân mộ sung tử thanh tránh thoát chiêu đó Thân pháp quả nhiên tuyệt vời Tiếp một đòn công kích chính diện của ta xem nào Cô quát khẽ chân phải quét trượt vạch lên một vòng tròn đẹp đẽ Lại đá vào mặt đá gã gá sơ cẳng tay ra đỡ, lực sung dích khiến thân thể gã lùi liên tục mấy bước Không sử dụng thổ nguyên khí hải, thực lực của gã kém hơn mộ dung tử thanh Ngươi không chỉ có thế này thôi chứ Mộ dung tử thanh vốn hoài nghi thực lực của mục phong không kém hơn mình Nhưng khoảnh khắc gã đón đỡ cô không cảm giác được sức mạnh kinh nhân Biểu hiện cho đến giờ của gã chỉ là tứ sai, ngũ sai võ sĩ mà thôi Thực lực này mà cũng an toàn ở vụ ẩm sơn mạch hả. Mộ dung tử thanh không tin, một phong nhất định còn ẩn tàng. Một kỳ thi thôi mà, học thư hà tất. Diệp phong bất lực, không sao ngờ được lần thi này lại chạm vào mộ dung tử thanh, gã thầm mắng người phụ trách để cô đại tiểu thư vào quấy nhiễu. Thi thực chiến nếu người thi trong vòng 10 chiêu bị đối thủ triệt để đánh gục thì sẽ nhận điểm không. Cô mỉm cười rào trá, học viện không hề có quy định đó theo tình huống thông thường, học viên lớp tốt nghiệp chỉ được phép sử dụng thực lực hơn đối phương một cấp, không thể nào đánh gục được người dự thi chỉ trong 10 chiêu. Bất quá gã không biết có quy định này, nghe ra đối phương sắp hạ thủ. Mẹ nó chứ, còn 7 chiêu nữa mới qua. Gã không nhìn thấy mấy lão sư chấm điểm đã cho tuyệt đối, nếu thấy tất gã trực tiếp bỏ thi luôn, mục đích của gã chỉ là tấn cấp, không có hứng luyện tập với tiểu ni tử này. Cẩn thận ta sắp dốc toàn lực đây. Mộ dung tử thanh nở nụ cười ác ma thể nội một nguyên lực dốc ra sàn sạt. Chát, chát, chát. Cùng với thế công cực nhanh của mộ dung tử thanh, Diệp Phong chỉ biết đón đỡ cũng may cô không sử dụng công pháp và võ ký, tuy gã ôm phó chặt vật nhưng không để cô tìm được sơ hở, liên tục tránh né chặn đỡ, gã lại qua được năm chiêu nữa. Tuy hai tay bị chấn đến độ hơi đau nhưng đã thấy hy vọng kết thúc, còn hai chiêu nữa là gã sẽ được giải thoát. Chát, Mộ Dung Tử Thanh lại tung một quyền khá có uy thế, gã nghiến răng dùng hai tay đón đỡ, bị sung kích giáng vào ngực. Ngã ngửa ra sau chân cơ hồ trồng lên trời cứ theo tư thế đó văng đi 6-7 thước mới đáp xuống đất đứng vững lại hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Chương 185 Người lục lâm bang đến Chiêu sau cùng rồi còn không chịu để lộ thực lực chân chính hả Mộ dung tử thanh cắn môi có vẻ bất mãn Học thư không thấy để đá tận lực rồi hả Gã lắc cánh tay tê cứng, ngữ khí thoáng nét sần Ai bị lực đồn ngược lại như thế cũng không dễ chịu Nếu không vì để lộ thổ nguyên khí hải sẽ có hậu quả nghiêm trọng thì gã đã trả đòn Thực lực của gã vượt ngoài dự liệu của chúng nhân Mộ dung tử thanh toàn lực tiến công Nếu đổi lại là một học viên trung cấp khác E rằng không chống nổi 5 chiêu Còn gã tiếp xong 9 chiêu cũng chỉ hơi gém thí Từ đó là thấy gã đủ tư cách tấn cấp Nhưng mộ dung tử thanh không vừa ý Cô biết gã còn chiêu khác Chát Cô lấy ngân thương ra Mũi thương cắm xuống lôi đài Một đạo lục mang quấn quanh thân thương Mí mắt diệp phong sần sật, Tình cảnh quen thuộc quá Nàng ta định sử dụng chiêu đó hả Lẽ nào nàng ta bị điên nha đầu này định làm gì hả hiển nhiên các viện sư trên khán đài cũng nhận ra ý đồ của mộ dung tử thanh thần sắc đều khẩn trương nha đầu định giết tiểu tử đó hả Chúng nhân bên dưới cũng sôi lên Tuy họ không nhìn ra nhưng từ khí thế cũng biết mộ dung tử thanh sắp xuất tuyệt chiêu Trước đó Diệp Phong ứng phó cực kỳ chật vật, có đỡ được chiêu này không? Cẩn thận, chiêu này của ta là lục phẩm võ ý. Nếu ngươi chỉ dùng chút sức này thì ta không dám bảo đảm an toàn cho ngươi. Ánh mắt mộ dung tử thanh rất thật, nói không nương tay là không nương, nhưng gã vẫn thấy trong đó nét tinh danh. Ngân long liệt hồ kích. Mộ dung tử thanh phi thân lên. Mũi thương tắm vào bậc đá tung tói đá vụn, xuất hiện một vết nước dài. Ngân thương như tổ lại sức mạnh ngàn cân cong thành nửa vành trăng, khí thế kinh nhân. Số nha đầu đúng là phiền phức. Gã mắng thầm. Gã từng thấy chiêu này tại vụ ẩm sơn mạch, mộ dung tử thanh dựa vào nó đánh bay ma văn thương hùng để thoát thân. Tuy cô không vận vạn một phùng xuân quyết nhưng uy lực e rằng đủ để trọng thương võ sư cấp thấp. Tuy ngân long liệt hồ kích là lục phẩm võ ký nhưng thực lực của mộ dung tử thanh thế phát huy uy lực không kém hơn điệp chấn công kích của gã. Chỉ bằng kim nguyên khí hải căn bản không đỡ được. Ngân thương trong tay, phạm vi công kích của mộ dung tử thanh rộng hơn, diệp phong chỉ dựa vào thân pháp sẽ không thể tránh được. Làm cách nào đây Sử dụng thổ nguyên khí hải thì gã tiếp được chiêu này Nhưng như thế sẽ lộ thân phận Võ dung học viện sẽ không thể ở lại Còn không sử dụng thì sẽ trọng thương mất Ý niệm lướt qua trong đầu công kích của đối phương đã quét tới Trường thương xoay vòng 360 độ Hung hãn quét đến áp lực lăng lệ khiến chúng nhân có cảm giác nghẹt thở Bất quá Gã mẫn cảm nhận ra chiêu ngân long liệt hổ kích không giống với lần ở vụ ẩm sơ mạch Mặc kệ đánh liều thôi Gã vận khởi toàn lực, ngưng tụ kim nguyên lên hai tay Hình thành một đôi hổ tảo chụp vào thân thương Xem ra đình dùng tay nhanh tiếp tuyệt chiêu của mộ dung tử thanh Đồng thời thổ nguyên khí hải của gã sẵn sàng Một khi tình hình chuyển biến xấu thì sẽ thi triển điệp chấn phòng ngự tránh bị trọng thương Mắt mộ dung tử thanh ánh lên do sự và thất vọng Lẽ nào thực lực của gã chỉ thế Luyện thể đạt đến trung giai võ sĩ Ở tuổi này đích xác là kỳ tích Bất quá đó không phải đáp án cô muốn biết Y phải có thực lực hơn cô mới đúng Chát Ngân thương của mộ dung tử thanh quét mạnh vào hai tay gã Bất quá vòng trong tích lực không bắn ra Mà chuyển xuống phía dưới rồi ráng xuống đất Sau tiếng nổ kinh thiên động địa Mặt đất xuất hiện vết nước dài hơn chục thước, rộng cỡ bàn tay, học viên đến xem đều lạnh mình, nếu quét chúng mình thì tính mạng khó giữ. Diệp Phong cũng thở phào quả nhiên tại vô ẩm sơn mạch mộ dung tử thanh xuất chiêu này với khí thế quyết liệt, không hề do dự. Còn xuất thủ với gã thì ngầm chưa đường dừng lại, khí thế không hề chứa sát ý. Cô không thật sự muốn trọng thương gã mà chỉ muốn thử xem. Nên gã cũng đánh liều Dùng thực lực kém hơn nguyên tiếp Đã bức đối phương biết chiêu Nhưng cũng cho thấy mộ sung tử thanh Nắm vững ngân long liệt hồ kích Đến mức lô hỏa thuần thanh Hỏa hầu phóng lực đạo Nằm trong vòng khống trí của cô Diệp phong tự nhận điệp động công kích Của mình chưa đạt đến mức đó Đương nhiên chuyện đó Liên quan đến đặc tính linh hoạt Của một nguyên lực thổ nguyên lực Võ kỹ không thể học theo Được rồi Học viên một phong kỳ thi kết thúc Thanh viện sư vội đứng dậy tuyên bố Sợ mộ dung tử thanh lại dở trò gì Trước mặt các học viên Ông ta không thể trách cô náo loạn cô lên đài là do họ cho phép Nếu trách mắng có khác nào tự chửi chính mình Việc này đành lấp liếm cho qua Biểu hiện của gã đương nhiên phi thường ưu vị Hợp cách đã đành mà dù có thăng lên cao cũng không sao Ta không bỏ cuộc đâu Mộ dung tử thanh bất cam tâm nghiến răng. vừa rồi cô mới nhận ra gã tựa hộp còn chiêu khác, nếu cô cứ thẳng tay thì gã đát lộ nguyên hình. Lại sôi hỏng bỏng không? Đúng là tiểu tử gian trá, nhưng vì sao gã chấp nhận thổ thương cũng muốn giấu thực lực? Cô là cô nương thông minh, sau lần so tài này thì cô đoán được gã có nỗi khổ riêng phải giấu, nên quyết định thay đổi sách lược thăm dò đó là toàn bộ thực lực của ngươi hà? ở dưới đài ánh mắt âm trầm của An Phan Loan qua nụ cười ác độc, hắn là người cực kỳ kín đáo, không nhìn thấu Diệp Phong nên không dám triển khai hành động. hôm nay Mộ Dung Tử Thanh gây sự nên thực lực của cả cũng lộ hết bài, ai cũng nhận định là Trừng võ sĩ ngũ sai. đối với hắn trình độ đó càng khiến hắn yên lòng. Tân sinh mới nhập học mà thăng liền hai cấp khiến Diệp Phong biến thành nhân vật nổi bật nhất học viện. Bất quá nổi danh cũng chỉ nhất thời thực lực của luyện thể theo nhiều người chỉ là cây oai. Một lúc ở cảnh giới võ sĩ còn chiếm ưu thế chứ khi tấn nhập võ sư sẽ không còn gì hơn người nữa. Nhưng cũng chỉ có 4 phần 10 học viên của học viện có thể đột phá võ sư còn một phá trong lúc đang học tập ở đây thì gần như chỉ 1 phần trăm. Thất sai võ sĩ đến nhất sai võ sư là biến đổi về chất Nhiều người suốt đời mắc ở cảnh giới này Nên thực lực luyện thể trung sai võ sĩ của Diệp Phong khiến nhiều học viên sợ hãi Thành ra gã tránh được không ít phiền phức Lão đại đúng là lợi hại, tiểu đệ sùng bái quá Lôi bàn tử cười nịnh, khiến Diệp Phong giờ khóc sở cười Chuyện này, chuyện đó Cười xong, lôi bàn tử đột nhiên ấm ốm. Có gì mau nói đi. Diệp Phong lấy làm lạ. Luyện thể. Thật sự đạt đến võ sĩ. Mặt y đầy khao khát, khó trách được. Luyện thể và tu luyện khí hải không hề xung đột. Nếu thể phách đạt đến võ sĩ cộng thêm khí hải thì mạnh hơn võ giả cung cấp không chỉ một bậc. Đương nhiên khả dĩ. Tựa hồ nhìn thấu tâm tư lôi bàn tử. Nếu ngươi kiên trì mỗi ngày bốn canh giờ rèn luyện, giảm bớt thân thể mập u này thì một năm sau ta sẽ dạy ngươi một pho luyện thể chi pháp. Hà, hà khắc thế sao? Lôi bàn tự nhăn nhó. Ta béo là do tự nhiên uống nước lã cũng béo, đâu có dễ giảm. Mỗi ngày bốn canh giờ rèn luyện thân thể chẳng phải chiếm dụng thời gian tu luyện khí hải. Phản phất nhớ lại những ngày gian khổ sèn luyện thân thể, gã mỉm cười vỗ vai y. Muốn có thực lực thì phải trả giá. Nói chung khi thân thể ngươi đạt đến cường độ nhất định ta sẽ dạy ngươi một pho luyện thể chi thuật có thể đề thăng đến võ sư. Gã đương nhiên không truyền thụ nguyên thần quyết, nhưng ngũ cầm quyền ở cảnh giới nghĩ hình thì có thể. Tỷ như lôi bàn tử tu luyện thổ nguyên khí hải, nếu luyện hùng thí tuyệt đối thu được lợi ích không nhỏ, tấn nhập võ sư không phải là việc xa vọng. Võ? Võ sư? Lôi bàn tử kinh ngạc, nhưng y lập tức hiểu ra. Diệp Phong 16 tuổi mà luyện thể đạt vượt hơn võ sĩ đạt đến võ sư không phải nói ngoa. Y tu luyện khí hải cũng vì mong có ngày tấn nhập võ sư mà thôi. Y có cảm giác vận mệnh mình sẽ biến đổi dưới tay Diệp Phong Nên lòng gã đi đến quyết định Một quan trở nên cực kỳ kiên định Trầm mặt một lúc Lôi bàn tử lại nêu lên vấn đề Ngày mai là kỳ thi tốt nghiệp của lớp cao cấp Lão đại có đi xem không Thi cử thôi mà Có gì đáng xem Gã biếu môi Đã liên tục tha sự hai màn thi Kỳ thật không có gì hay ho thì đúng là không có gì hay, nhưng sau đó sẽ có nhiều thế lực Vân Châu bính chiêu lãm tốt nghiệp sinh. Lúc đó sẽ thấy nhiều cường giả. a gã máy động. Vân Châu tứ đại thế lực đều phái người tới. Đương nhiên, nhưng muốn được các thế lực như thế chọn thì thực lực và tiềm lực của học viên đều không thấp. Nhiều đạo sư và giáo sư trong học viện là người của tứ đại thế lực. Những học viên đạt tiêu chuẩn sớm được được mời trước, đợi đến khi tốt nghiệp mới được chọn là chuyện gần như không thể nào. Lôi bàn tử giải thích. Thấy gã hình như hứng thú với tứ đại thế lực, lôi bàn tử đột nhiên nhớ ra một việc. Đúng rồi, lúc ta đến học viện ghi Xanh nghe nói lục lâm bang thiếu chủ bị một thiếu niên của một tiểu gia tộc sát hại, hiện tại vẫn đang truy tìm hung thủ. Ta cũng có nghe. Diệp Phong mỉm cười Tô Chiến Thiên năm xưa thu một nghĩa tử Nghe nói thiên phú rất khá Hiện tại Tô Hiệt chết Hắn nhiễm nhiên trở thành thiếu chủ thứ hai của lục lâm bang Hình như lần này hắn dẫn người đến võ sung học viện chọn nhân thủ Tô Long Đạo Sư bị ngươi làm mất mặt Hôm nay cũng rời học viện đi ngay tiếp Vì tân thiếu chủ này chắc muốn tạo quan hệ về sau Tốt nhất ngươi không nên rời học viện bằng không người lục lâm bang sẽ nhân cơ hội mà ra tay với ngươi. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết tông tử. Chuyện được chia sẻ tại website. UD chuyện.org Chương 186 Ám sát. Tô Long muốn trả thù Diệp Phong không hề lo lắng. Chính như lôi bàn tử nói nhưng chỉ cần gã không rời học viện thì hắn không làm gì được. Ai cũng biết hắn hận gã, hắn lại bị học viện quan sát. Nếu có gì thì ngoài việc hắn phải cuốn gói thế lực lột lâm bang tại học viện cũng tổn hại. Những việc đó, ngươi biết từ đâu? Gã hỏi với vẻ hứng thú. Đồng học trong lớp thường ngày hay đàm luận về động thái của các đại thế lực phân Châu. Cũng có mấy người tin tức linh thông. Mọi người đến võ dung học viện đều vì muốn sau này có xuất thân tốt hơn, nếu không muốn làm dung binh tất phải quan tâm xem tình huống giữa các thế lực thế nào để sau này lựa chọn. Lôi bàn tử nhìn gã với vẻ kỳ quái, tại võ dung học viện Việt này có phải bí mật gì đâu. Diệp Phong cười ngượng, từ lúc khai giảng đến hiện giờ, trừ ngày đầu tiên lên lớp ra, gã vẫn ở trong túc xá tu luyện không tiếp xúc với học viên cùng lớp nên không hiểu tình hình. xem ra tộc trưởng nói rằng võ dung học viện tin tức linh thông không phải là giả. gã ngấm nghĩ một chốc đột nhiên nói với lôi bàn tử giúp ta một việc. nói đoạn lấy ra mười tinh tệ nhét vào tay đối phương. ta từng nói nếu có gì nhờ ngươi thì sẽ trả bằng tinh tệ. Giờ ta nghĩ ra nhờ ngươi làm gì rồi, mười tinh tế này là một sổ chéo ta còn lại sẽ trả ngươi trước khi ta tốt nghiệp, việc, việc gì mà được trả thù lao hậu hĩnh như thế, lôi bàn tử cả kinh, ngươi tâm nghe ngóng trong học viện mọi việc liên quan đến lục lâm bang cho ta, việc gì chỉ cần liên quan đều cho ta biết, bất quá việc này chỉ hai chúng ta biết, không được tiết lộ cho ai. Nếu có ai hỏi ngươi vì sao hứng thú đến thế với lục lâm bang thì cứ tìm lý do lấp liếm. Diệp Phong đã cân nhắc U, V, Q, Q, T đi nghe ngóng không bằng ủy thác cho lôi bàn tử. Thứ nhất tính cách y dễ gần, dễ nghe được nhiều tin tức hơn. Hơn nữa y không liên quan gì đến lục lâm bang, sẽ không ai hoài nghi y có mục đích gì, gã càng có điều kiện ẩn tàng tại học viện. Việc đơn giản thế cũng đáng giá 30 tinh tệ. Mắt y hơi ướt biết gã đình giúp mình. Với ta thì việc này không chỉ đáng giá như thế. Diệp Phong nhớ lại lời Hồng Diệp Thư dặn dò trước khi chết, nhớ đến món nợ máu của Diệp gia Ngày trả nợ không còn xa nữa. Ở chỗ tốt nghiệp. Mặt bằng lớn hơn nơi Diệp Phong thi hai lần vừa qua nhiều, vì vừa chứa học viện đến xem còn cần chỗ cho các thế lực đến nhận nhân thủ. Các thế lực lớn nhỏ ở Vân Châu không dưới 100, nhân mã đưa đến có tới mấy ngàn. Diệp Phong và lôi bàn tử đến trường thi, học viên và các thế lực đến xem ngồi ở hai nơi khác nhau. Gã chọn vị trí đối diện với toán người lục lâm bang trường thi dòng chừng 30 thước càng tiện cho gã quan sát đối phương Lục lâm bang có chừng hơn 10 người Ngồi giữa là một thanh niên dáng vẻ ngạo nghễ, Mặt mũi khá sáng sủa, Chắc hắn là lục lâm bang tân thiếu chủ Tô biệt mà lôi bàn tử nhắc đến Cách khá xa nên Diệp Phong không tra ra thực lực của hắn nông sâu thế nào Nhưng chắc đã đạt đến võ sư Bên cạnh hắn có hai trung niên khí phách bất phàm, thoạt nhìn cũng thấy thực lực không kém hơn A ngốc và qua, chắc là cao dai võ sư chuyên môn phụ trách bảo vệ hắn. Còn lại đều là lâu la làm việc vặt thực lực tối đa cũng chỉ cao dai võ sĩ. Tô Long lúc đó cùng mấy đạo sư, giáo sư thuộc hạ cung kính đứng sau lưng Tô Biệt thỉnh thoảng mới bàn luận vài câu, còn nội dung thì gã không nghe thấy. Kỳ thi đang lúc diễn ra gây cấn, nhưng gã không có hứng thú, mà tính cơ hội tặng cho lục lâm bang cú đòn nhức ức. Gã và lục lâm bang đã kết món nợ máu huyết tử, cứ xếp được đối phương là gã vui mừng. Bất quá đối phương lần này giàn trận rất hoành tráng, muốn đắc thủ không phải dễ. Tô Long không biết từ lúc nào đã chú ý đến gã, ánh mắt hung háng như muốn biểu độ niềm oán hận. Diệp Phong trả lại bằng cách nhìn gây hấn sen lẫn coi thường khiến hắn nghiến răng kèm kẹt mà không làm gì được. Là đạo sư, hắn không thể vô cớ gây sự với học viên, hiện giờ hắn còn giữ án treo, nếu có sai sót gì tất không giữ nổi được cả chức đạo sư. Diệp Phong nhìn các học viên trong trường đầu ớt liên tục suy tính. Đối phương người đông thế mạnh thực lực hiện giờ của gã không thể giết sạch một mẻ, nhưng nếu dùng chu thần cung án ác sẽ giết được một tên. Kẻ có thân phận cao nhất là Tô Biệt, không hiểu lần này Tô Chiến Thiên mất đi nghĩa tử thì sẽ phản ứng kịch liệt thế nào. Nghĩ vậy, khóe môi gã nở nụ cười khoan khoái. Để qua được kỳ thi nên trước đó gã dành phần lớn thời gian tôi luyện kim nguyên khí hải nên tu luyện nguyên nguyên lực có chậm hơn Bất quá cũng đã tăng lên một cấp đạt tới tứ sai võ sĩ Dù ám sát thất bại, gã cũng có thể dựa vào thực lực để trốn trả Tuy vậy, gã cực kỳ tin tưởng vào uy lực của chu thần cung Sau cùng, gã vé tai lôi bàn tử sặn dò mấy câu rồi bước đi Đến trưa kỳ thi sắp kết thúc, lôi bàn tử mang tin tức nghe được tới. Lục lâm bang do tân thiếu chủ tô biệt dẫn đầu thực lực của hắn võ sư nhất giai. Hai tâm phúc thủ hạ, một là ngũ giai võ sư, một là lục giai võ sư thực lực đều rất cao. Lôi bàn tử tuy lấy làm lạ sao Diệp Phong lại thích nghe ngóng về lục lâm bang nhưng cũng biết có những việc không nên hỏi thì hơn. Chú tạm thời ở vụ Tây Trấn kết thúc kỳ thi sẽ đưa các tốt nghiệp sinh chiêu thu được về lục lâm bang tổng bộ. Tin tức này cực kỳ trọng yếu, biết nơi chúng nghỉ chân coi như biết đường chúng quay về. Diệp Phong rất vừa ý với việc lấy tin của lôi bàn tử. Gá quyết định hành động. Kết thúc kỳ thi, nhân mã lục lâm bang sẽ về vụ Tây Trấn nghỉ ngơi. Tô Long đã đi ngay tiếp Tô Biệt thì khi thiếu chủ rời đi. Hắn sẽ phải tiến chân Nếu gã mai phục nửa đường Lợi dụng chu thần cung thừa cơ ám sát xác sức thành công không nhỏ Giờ tô long hận gã thấu xương Chờ hắn báo thù chi Bằng chủ động xuất kích giải quyết địch nhân Sau này gã cũng sẽ bước đi Không ít phiền hà tại học viện Tô biệt nghỉ lại một đêm Tại vụ Tây Trấn Hôm sau mới lên đường Gã có đủ thời gian chuẩn bị ám sát lần hai Chiều tà, vầng sáng sắp tắt của tịch dương mờ dần, ngày tốt nghiệp náo nhiệt cũng hạ màn. Các phương thế lực dẫn nhân mã rời học viện, Diệp Phong cũng thong thả đi theo đội ngũ của một thế lực nhỏ, trông không khác gì tốt nghiệp sinh được chiêu thu không hề khiến ai chú ý. Đã biết chỗ đối phương dừng chân, gã không cần cố ý bám theo bọn tu biệt tránh đả thảo kinh sa. Nếu ám sát thành công sẽ lại là một việc chấn động Gá không muốn để lại nhiều minh mối Nhưng lúc gá trà trộn vào dòng người thì không nhận ra hai bóng khác đang lặng lẽ eo dói Chính thì mộ dung tử thanh và Yến My Mộ dung tử thanh là người thích làm đến cùng mọi việc Gá lén lén lút lút sở học viện khiến cô biết là có chuyện Đang lúc không thể sò được bí mật của gá nên cô kéo Yến My bám theo Vì đến thời điểm tạm nghỉ học nên dòng người rời võ xung học viện rất đông, á không biết mình bị bám theo. Cũng như toán người Lục Lâm Bang không biết là đã bị theo đuôi. Từ Thanh tỷ rời học viện thế này, liệu có sao không? Yến Mi lo lắng. Không sao, ta ở học viện suốt 5 năm, đối phương dù kiên nhẫn cũng không thể trông chừng nghiêm ngặt lâu như thế. Ta ra ngoài chuyến này chắc không xui đến độ gặp phải đối đầu của gia tộc. Mổ sung tử thanh không để tâm Nhưng e là chuyện vạn nhất xảy ra Đối đầu của gia tộc tỷ tính đủ cách bắt tỷ huy hiếp bá bá Chúng phái người giám thì tứ bề học viện Chuyện đó cũng thường tình Thôi đi, dù có người giám thì cũng không phải cao thủ quá mạnh Ta đã phái người thông chi cho ngươi phụ trách bảo vệ ta Họ sẽ nhanh nhận được tin. Trên mình ta cũng có tín hiệu đạn, một khi có chuyện thì sẽ có người đến tăng viện ngay, không cần lo. Kỳ thật tỷ muốn biết nông sâu của tiểu tử đó thì dùng mỹ nhân kế là xong, tin rằng y không chống nổi mì lực của học viện đệ nhất mỹ nữ, chắc sẽ khai hết. Yến Nguy nghe Mộ Dung Tử Thanh nói có lý thì yên tâm hẳn, liền trêu: "Đi đi." Mộ Dung Tử Thanh đỏ mặt chợt nhớ ra một chuyện, nhien xăng đầy bất cam. Tên đáng chết đó dám chơi thân hình tỷ. Ở sành ăn lần trước, gã cười to ngực nhỏ khiến cô cứ canh cánh mãi. Từ đó mỗi lần thấy hai quả núi đầy đặn của Yến Nghi là cô có cảm giác thất bại. Muốn dùng mỹ nhân kế thì nên do muội, chắc y thích dáng người như muội liếc yến nhi thật sâu mộ dung tử thanh phản kích nhưng trong lòng thoáng chua xót tuyết lây của cô thật sự nhỏ vậy ư muội không có hứng thú đó muội chỉ thích nam sinh lớn tuổi hơn yến nhi cười hì hì hừ đúng là sắc nữ tỷ mới là sắc nữ không biết ai cả ngày đi theo một tiểu nam sinh nhỉ hơn muội nhiều tối đa tỷ chỉ thích một còn muội cả lô Được rồi, đừng cãi nhau nữa, bóng y sắp khuất rồi Án trà, mau bám theo Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 187 Ai bị chúng kế Màn đêm dần buông ra khỏi cửa võ dung học viện Dòng người tan dần Diệp Phong nhìn một vòng đội ngũ lục lâm bang ở đằng trước, Tô Long quả nhiên theo sau Tô Biệt, xem ra chuẩn bị cùng vị tân thiếu chủ về vụ Tây Trấn. Nếu Tô Long về học viện ngay trong đêm thì gã có thể giết hắn nửa đường, ngày hôm sau lại có cơ hội đánh lén Tô Biệt. Nếu hắn quay về vào hôm nay thì cơ hội ám sát Tô Biệt cũng tan. Với gã thì giết Tô Long có ý nghĩa hơn giết Tô Biệt nhiều. Tô biệt chết cùng nắm chỉ khiến Tô Chiến Thiên đau lòng phẫn nộ chứ không lợi ích gì thực chất với gã. Giết Tô Long sẽ bớt đi vô số phiền hà cho gã tại học viện. Trên đường thông đến vụ Tây Trấn có mấy thớt nhân mã. Rõ ràng hiện tại không phải thời khắc thích hợp để động thủ. Gã vòng khỏi đường chính, nhanh chóng lướt lên chuẩn bị tìm một nơi phục kích. Đáng ghét, tốc độ của y sao nhanh thế nhỉ. Mộ rung tử thanh dầm chân Thấy bóng gã tan biến vào cây bụi bên đường Tuy cô có công pháp kích phát tốt độ Nhưng như thế sẽ quá bắt mắt trong đêm Diệp phong không thể nào không phát giác Chạy nhanh thế mà con khinh xảo nữa Yến mi cũng tắt tiếng Phổ thông võ giả Toàn lực lao đi tất nguyên lực tràn ra ra Ban ngày dù được ánh nắng che mờ Nhưng ban đêm khác nào đĩa đèn sáng Diệp Phong không hề có đồng tính gì đã vút vào bóng tối như u linh. Bám theo không thành thì chúng ta về học viện thôi. Muội cho rằng dùng mỹ nhân ghi còn thực tế hơn. Yến Mi khuyên. Yên tấm. Bản tiểu thư không có gì ngoài thời gian, sớm muộn gì cũng biết được bí mật của y. Mộ dung tử thanh bất cam tâm rầm mạnh lên viên đá thở dài. Tộc nhân bảo vệ tỉ chắc đang tìm kiếm quanh đây, phải báo cho họ một tiếng rồi chúng ta quay về. Một viên tín hiệu đạn sáng rực nở tung trên không. Chói lòa rực rỡ. Trên một gò núi cách họ ba ngàn thước, ba người bịt mặt mặc đồ dạ hành nhìn thinh không. Ha ha, nội ứng báo tin không sai, mộ dung gia tiểu ni tử đát rời võ dung học viện. Đó là tín hiệu đạn của mộ dung gia chắc ở ở đó. Đi mau bắt tiểu ni từ đó, chủ tử nhất định sẽ trọng thưởng chúng ta. Ba bóng đen loáng lên từ tốc độ thì đều có thực lực trên ngũ dai võ sư. Vầng trăng nhô lên đỉnh trời, màn đêm nhuốm hơi lạnh. Diệp Phong lúc này bò dạp trên một cây cổ thụ ven đường cành lá sầm sì ôm lấy đêm đen ẩn tàng thân ảnh gã một cách hoàn mỹ. Chỉ cần gã không động đậy Dù đồi phương đến dưới gốc cây cũng khó lòng nhận ra. Gã lao vun vút chừng hơn 20 phút, chọn một gốc đại thụ cách mặt đường chừng 50 thước. Cự ly này nằm trong xạ trình của Chu Thần Cung, lại có đủ khoảng cách để bỏ chạy. Còn lại là kiên nhẫn chờ đợi. 10 phút sau đội ngũ lục lâm ba ngầm ngầm ướt ướt xuất hiện. Vốn gã định bỏ qua cho chúng, đợi Tô Long quay về mới thừa cơ ám sát, nhưng khi thấy rõ đội ngũ thì gã đổi ý. Tô Long không có mặt. Gã kinh ngạc, lẽ nào nửa đường hắn đã quay về? Tuy khả năng này không lớn nhưng sự thật bày ra trước mắt, gã buộc phải đổi sách lược. Không hiểu vì sao, Lục Sai Võ Sư đi cạnh Tô Biệt lại không có mặt, nhưng gã không còn lòng dạ nào nghĩ gì. Tô Long thoát rồi thì lấy mạng Tô Biệt bù vào. Muốn giết Tô Biệt hiện tại chính là cơ hội. Chỉ có một ngũ sai võ sư với gã không tạo thành uy hiếp gì lớn lao. Gã cười lạnh đeo mặt nạ sắt lên che đi dung mạo. chu thần cung xuất hiện trên tay quang mang vàng mở được cành cây che khuất. Không khiến đối phương chú ý. ngậm một viên bát phẩm kim nguyên đơn gã lặng lẽ kéo xây cung khí hải điên buồng tràn lên kim nguyên lực lan tỏa hiện tại gã là kim nguyên võ đồ nhất sai phối hợp với một viên bát phẩm nguyên đơn để để thi triển thuẫn sát tiến hoạt ảo ảnh tiến bế khí ngưng thần gã tìm cơ hội bắn tốt nhất gã chỉ có một cơ hội tô biệt tựa hồ không nhận ra vẫn xào bước đi tới hai bên đều có lâu la bảo vệ nhưng vì góc độ thay đổi nên sau cũng cũng lộ ra sơ hở ánh mắt gã sau cùng dừng lại ở hậu tâm tô biệt chính là lúc này chu thần cung sực kim quang kim nguyên năng lượng hùng hậu dồn vào thân cung trong tích tắc một mũi tên sắc bén xuất hiện trên dây cung cành lá không che được vầng sáng người lục lâm băng sau rốt cũng phát hiện ra gã là Diệp phong lãnh tính Bảo vệ tiếu gia Viên ngũ sai võ sư gầm khẽ Đồng thời khóe môi tô biệt Cũng nở nụ cười lại coi thường Vù Thuấn sát tiễn vút ra như thiểm điện Một đạo kim quang sẹt qua trời đêm Khoảnh khắc sau ráng vào lớp phòng ngự của tô biệt Quanh mình tô biệt xuất hiện Một tầng năng lượng phòng ngự trắng tinh Diệt phong ở ngoài 50 thước Cũng cảm ứng được Đó không phải là kỹ năng phòng ngự mà nhất giai võ sư thi triển được. Dù bao giai võ sư cũng không thể. Bất quá thuẫn sát tiễn vẫn xuyên qua lớp năng lượng kim nguyên năng lượng hàm chứa ở đầu mũi tên sau khi xuyên qua gần như tan hết. Thở! Tô biệt kêu lên, lưng hắn xuất hiện một hốc máu, nhưng không xuyên qua xương nên không chí mạng. Sao? Có thể. Mắt hắn hiện rõ niềm kinh hãi. Lớp năng lượng này đủ để chặn một đòn toàn lực của nhất sai võ tung mà bị Diệp Phong bắn xuyên Lẽ nào uy lực công kích của gã còn mạnh hơn võ tung Kỳ thật hắn nghĩ sai Mũi tên của Diệp Phong uy lực công kích tuyệt đối không bằng nhất sai võ tung Chúng một quyền của võ tung Lớp năng lượng này có thể bảo vệ được tô biệt không bị thương nhưng lớp phòng ngự sẽ tan tành nhưng lúc này lớp phòng ngự quanh người hắn vẫn tồn tại dù bị bắn xuyên một lỗ thì đang được năng lượng tu bổ đặc điểm của chu thần tiến là xuyên phá không cần uy lực phá tan cả lớp năng lượng chỉ cần khoét một lỗ ngưng tụ đủ lực sát thương là xuyên thấu chu thần tiến có thể dễ dàng giết được đối thủ cao hơn một đẳng cấp là nhờ thế diệp phong cũng sừng người thuấn sát tiến lại thất thủ lớp năng lượng đó là gì nhỉ? đồng thời đầu óc gã loáng lên cảm giác không lành. đối phương đắc phòng bị trước biết là gã tập kích ở đây. chuyện, chuyện đó là sao? vút, vút. trong đêm đen tĩnh lặng vang lên hai tiếng động. phía sau đội ngũ lục lâm băng cách đường cây chừng hơn trăm thước, hai thân ảnh uy gia phối hợp với ngũ sai võ sư bảo vệ tô biệt. Lao vút tới bao vây Diệp Phong theo hình tam giác Gã chạy theo hướng nào cũng không ít nhất là bị hai người sắp kích Hai người mai phục Một là thủ hạ của Tô Biệt còn lại Là Tô Long ha ha Diệp Phong ngươi mắc lừa rồi Lần này ra đến võ dung học viện là vì muốn dẫn rủ ngươi ra Xem ngươi còn chạy đi đâu Thương thế của Tô Biệt không nặng có lâu la băng bó cầm máu cho Ba cao dai võ sư, hữu tâm so với vô tâm, vây giết Diệp Phong thì vẫn vô nhất thất. Sau rút gã cũng tỉnh ngộ, mình mới là kẻ bị lừa. Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 188, giải quyết chúng đi. Sau lần ở Lạc Nhật Thành, Lục Lâm Bang đã biết gã ở trong võ dung học viện Nhưng Tô Long tìm kiểu gì cũng không ra khiến Tô Chiến Thiên nổi giận Tân sinh có tổng thể mấy ngàn người, dù cha từng người thì cũng phải có manh mối ư Tiếc là chúng không đoán được rằng gã không chỉ biến ảng dung mạo mà cả thuộc tính khí hải cũng khác Tô Long đương nhiên không tìm ra Sự tình trở nên dự dị Nhưng có thể khẳng định được Diệp Phong ở võ dung học viện Đội viên của An Phan đã thấy gã đeo huy chương Mà huy chương của võ dung học viện không phải ai cũng dễ dàng lấy được Tuy trong học viện có thế lực của Lục Lâm Bang Nhưng không dám nguyên ngang đối phó Diệp Phong Bởi học viên được học viện bảo vệ nghiêm ngặt Không tìm được thì dẫn rủ gã ra Gã dám đến lạc nhật thành giết thành chủ Thì Tô Biệt đường đường là tân thiếu chủ chắc đủ sức hấp dẫn cho gã sang tay Tin Tô Biệt đến võ sung học viện do Lục Lâm bang chủ ý tiết lộ Việc bỏ như đi thu nhận tốt nghiệp sinh sao lại phiền một thiếu chủ Tô Chiến Thiên cũng trang bị phòng ngự rất đầy đủ cho Tô Biệt Một tấm huyền cấp linh khí phòng ngự như mở ra có thể chống được đòn toàn lực của nhất sai võ tông. Không có món linh khí này Dù gã bị rổ xuất hiện tất Tô Biệt cũng mất mặt Cái bấy này rất đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế. Diệp Phong muốn hạ thủ phải sau khi Tô Biệt rời học viện mới có cơ hội. Con đường nối võ dung học viện và vụ Tây Trấn nhiều khả năng là nơi gã chọn để ám sát. Bề ngoài Tô Biệt chỉ có hai võ sư bảo vệ thực lực ngũ sai và lục sai nhưng Diệp Phong tính xót Tô Long... Nếu hai bên bị bao vây, gã cần còn nhiều cơ hội thoát thân chứ bị bao vây ba mặt thì không dễ đột phá. Cũng như lúc ở Hồng Diệp Trấn, bọn A ngốc bước gã đến đường cùng phải nhảy xuống khe núi. Hiện tại thực lạc của gã đã được nâng lên nhưng vẫn rất hữu hạn Hà húng lần này đối phương cố tình bày kế, ba võ sư đều là cường giả tu luyện thân pháp võ ký, gã muốn thoát khỏi họ không dễ chút nào gặp việt rồi lần này thật sự để mình cuốn vào chỉ liếc một lần gã lập tức hiểu được tình thế chỉ có một chữ chạy tên khốn mau bó tay chịu trói tô long cười nhanh ác diệp phong ngó lơ lạnh lùng quan sát tình thế không dễ tí nào đối phương hiển nhiên chuẩn bị kỹ càng trận thế cơ hồ không có sơ hở trừ phi đã có ưu thế về tốc độ bằng không muốn thoát ra là việc không thể. Xông ra không xong kết quả sau cũng là bị vây giết. gã tử biết không phải đối thủ của ba cao giai võ sư, không có sơ hở thì gã tử tìm lấy sơ hở. gã tử trên ngọn cây nhảy xuống lao vút về phía võ dung học viện. Hai võ sư chặn đường ở hướng đó cũng nhanh chóng tụ lại. Vút, gã lại nhảy lên một tán cây gần đó, đột nhiên kim quang sực lên. Không hay rồi, hắn còn phóng được kim quang. Kim quang của Diệp Phong lợi hại, ai nấy nghe thấy cũng lạnh người. Họ không có hộ thân linh khí như tô biệt, trời biết được có bị bắn thủng một lỗ như A qua không. Một số đâm ra sợ hãi và nghi ngờ. Tâm thần căng ra, không biết mục tiêu của Diệp Phong nhắm vào ai, nên tất cả đều chuẩn bị lách mình tránh né Kim Quang lói lên rồi tất cả lại tối om. Công kích được tính trước không hề phát ra Tiểu tử này thư trương thanh thế Tin tức của Lục Lâm Bang cho biết Kim Quang có hạn chế Nếu phóng ra liên tục, Diệp Phong sẽ mất năng lực chống cự Sảo kim quang đánh lém tô biệt ban nãy khiến ai cũng cho rằng gã bất lực. Bắn thêm một mũi e rằng gã không thoát được. Gã, vì tất dám sử dụng. Cả ba an tâm hẳn, lại lao về phía gốc tấy gã ẩn mình. Vòng vây thu hẹp dần, địch nhân còn cách gã không đầy mười thước. Lúc này đây, gã kéo mạnh dây cung kim quang lại chiếu sáng trời đêm. Vù, kim nguyên tiễn vút ra mục tiêu là tô long, tô long toát mồ hôi lạnh, không kịp nghĩ ngợi thể nội hỏa nguyên lực phun trào tập trung trên tay tống ra một quyền hung mãnh nghênh đón, chát một tiếng giòn tan vang vọng trong trời đêm. diệp phong nhân lúc ba người kinh nghi bất định tung người đáp xuống đất chu thần cung thu vào nguyên ngạc tay gã cầm chấn thiên chùy đen ngòm kim quang, tựa hồ không có uy lực như tưởng tượng. Tô Long chư định thần lại, vốn hắn chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị trọng thương nhưng một quyền tung ra lại dễ dàng đánh tan kim quang. Diệp Phong không nuốt nguyên đơn kim nguyên tiến chỉ do võ đồ bắn ra tất nhiên không có uy lực gì lớn. Bát điệp chấn, tiếng quát vang lên từ miệng Diệp Phong, gã lao nhanh tới Tô Long trọng trùi hung hắn xuất ra. Trong lúc vội vàng, Hắn đẩy mạnh hai tay kim nguyên tiến khiến hắn hoang mang, nhất thời không thể sử dụng toàn lực. Cự lực sồn lên tay khiến hắn bị trấn bay mấy thước. Cả hai giao thủ trong khoảnh khắc đẩy lùi Tô Long song thân hình gã hơi ngừng lại rồi tung chân lao khỏi vòng vây. Đáng ghép, mau đuổi theo. Tô Long giận dữ gầm lên. Lục lâm bang lần này đã chuẩn bị kỹ càng. Diệp Phong thoát khỏi vòng vây cùng không khiến chúng hoảng loạn, tô long giấm mạnh xuống đất, thân thể tựu như hỏa quang lướt đi, hai người khác cũng sẵn trận thế, từ hai cánh nhanh chóng vây lấy gã. A ngốc may mắn sống sót, cung cấp cho lục lâm bang biết tin tức quý giá về thân pháp của Diệp Phong. Sở trường bỏ chạy của gã là biến ảo đa đoan, đuổi theo truy hít gã không dễ, nếu chọn các bao vây vô hồi thì gã mọc cánh cũng khó thoát. Tốc độ chạy thẳng của hai võ sư cao hơn gã, nhanh chóng vượt lên. Chỉ cần hai người hợp lại, gã lại xa vào vòng vây, hà cúng phía sau là tô long đang đuổi giết. điệp động sung phong, nuốt một viên bát phẩm thổ nguyên đơn chân gã rồn đầy nguyên lực hùng hậu, liên tục sấm xuống khiến gã vốn đạt đến tốc độ cực hạn lại bùng lên sức mạnh. Tuy không rũ được hai cánh truy binh nhưng trong thời gian ngắn khó lòng bị vượt tiếp Chi mình thất sai võ sư Tô Long vẫn theo sát Đến đây để ta xem lục lâm bang còn có bản lĩnh gì Tốc độ trưởng thành của Diệp Phong vượt hơn ý liệu của đối phương Ba võ sư toàn lực vây bắt mà không làm gì được gã Mới hai tháng từ khi gã bị ba võ sư bao vây Lúc đó gã dựa vào ưu ý sừng tây mới may mắn kéo dài thời gian được Lần này là trốn đồng không mông quạnh Tốc độ của ba võ sư phát huy đến mức cao nhất Nhưng vẫn không bắt được gã Thế này cũng không phải là biện pháp Để hắn chạy về võ xung học viện thì phiền đi Ở học viện, Lục Lâm Bang sẽ không có cơ hội bắt gã Mũi chân tô long điểm xuống đất, tốc độ tăng vọt, lại áp sát sau lưng diệp phong. Từ cổ họng hắn phát ra tiếng gầm trầm trầm Lục phẩm võ khí phá không sát. Một đạo liệt diễm từ tay hắn phun ra, hình thành hổ trảo khổng lồ, giít gió lao vào diệp phong. Sau lưng vang lên tiếng xé gió, gã vội ngoái lại, thấy hỏa nguyên hổ trảo vút tới thì cả kinh. Là cao thủ hiếm có của lục lâm bang, tô long sao lại không có con bài tẩy đáng sợ nào Bát điệp chấn Gã sốc sức lao đi, nếu bị phá không sát đánh trùng thì e rằng khó sống Gã vặn người chấn thiên trùi giấy lên nguyên chi lực hùng hồn, nguyên đón hổ trào Ẩm Tiếng nổ vang trời Thân thể gã vang đi, sức nổ kinh hồn khiến thân thể gã sun lên, cổ họng ngọt lịm Mẹ kiếp mạnh thật. Diệp Phong lại lăn đi bò dậy chạy tiếp. Cũng nhờ thân thể hơn người cùng bắt biệt chấn hóa giải bảy thành uy lực nên gã mới không bị nội thương nghiêm trọng. Khí hải tu luyện giả bình thường e là đã không dậy nổi. Tô Long cười nhanh át. Đại khái biết được giới hạn chịu đựng của Diệp Phong chỉ cần thêm hai đòn phá không sát là gã sẽ gục ngã. Nếu phía sau không có hai võ sư bao vây. Gã có thể thi triển nét linh mẫn của một nguyên mở ngoặt tròn viên thế đóng ngoặt tròn ra đầu với hắn. Nhưng đối phương có tới ba người, một nguyên dù ứng phó được tô long cũng sẽ tiến tốc độ chạy theo đường thẳng giảm xuống, gã sẽ lại xa vào vòng vây tình thế càng bất lợi. Đột nhiên đằng trước xuất hiện mấy bóng người. Lòng gã ớn lạnh, lẽ nào lục lâm bang còn mai phục. Thế thì hôm nay em rằng gã sẽ gặp họ ở đây. Bất quá nhìn rõ rồi thì gã càng kinh hãi. Yến Ly gặp Mộ Dung Tử Thanh mấy lần, gã khá có ấn tượng với vị mỹ nữ đầy đặn bên mình cô. Yến Ly đang ôm Mộ Dung Tử Thanh, gã chấn động có vẻ Mộ Dung Tử Thanh đã ngất đi, sắc mặt nhợt nhạt, cơ hồ thoát lực. Gần đó hai thanh y trắng hán đang đấu với hai hắc y mông diện nhân một người biệt mặt khác từ từ áp sát yến nhi xem ra người biệt mặt và thanh y nhân đều có thực lực trung cao giai võ sư giao đấu bất phân thắng bại tiểu nha đầu giao người ra ta sẽ không giết ngươi người, người biệt mặt bước bách yến nhi trầm giọng uy hiếp Hắn có cố gì bằng không với thực lực của hắn không cần phải lắm lời Yến mi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn Đừng mơ Bình thường trông có vẻ yếu ớt nhưng Yến mi lúc này thập phần kiên quyết Tuy Diệp Phong không hiểu chuyện gì nhưng tình thế cho thấy hai thanh y nhân cùng phe Mỹ nữ còn người bịt mặt là địch nhân Tình thế rõ ràng bất lợi cho bọn mộ dung tử thanh Gã xuất hiện khiến cả hai bên chú ý Hai toán người đang giao chiến tạm thời ngừng tay cùng nhìn gã. Trong lúc vi diệu này, một cao thủ xuất hiện sẽ xoay chuyển được cục diện. Với tốc độ vừa rồi thực lực của gã tuyệt đối không thấp. Khẽ đảo mắt, gã nghĩ ra một kế, ngoẻo đầu hô vang về phía Tô Long. Viện binh đến rồi, giết chúng đi. hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tự hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1.89. Vì sập bẫy, câu nói này khiến tất cả ngẩn người. Diệp Phong mặc áo đen, đeo mặt nạ sắt nên yến mi không thể nhận ra. Không ai biết gã là viện binh phe nào. Thoáng cách Tô Long đuổi tới, thấy nhiều người như vậy, hắn kinh ngạc đình lên tiếng hỏi thì diệp phong đã hành động trước xem chiêu gã uốn người lướt đến cạnh người bịt mặt đang bước bách yến mi chấn thiên chùy xịt gió hung hãn bổ tới kẻ đó cảnh giác trường kiếm sấy lem kim quang đâm vào chấn thiên chùy keng diệp phong như bị trúng đòn văng đi xa lăn mấy vòng rồi nằm bất động dưới đất hừ tư trương thanh thí Hắn cười lạnh kinh thị trọng chùi của Diệp Phong xem có vẻ hung mãnh nhưng ra hủ mới thấy không có tí sức mạnh nào. Nếu viện binh của đối phương chỉ thế thì không cần ngại. Tô Long lúc đó lao vút đến tuy hơi ngạc nhiên nhưng Diệp Phong bị đánh ngã thì đó là thời cơ tốt để bắt gã. Hắn không nói gì, lao bổ vào gã. Gã cố ý ngã xuống phía sau người bịt mặt nên Tô Long lao thẳng vào đối phương, nét nhanh áp trên mặt còn chưa tan. Còn có đồng đảng. Người bịt mặt cười lạnh trường kiếm đâm vào yết hầu Tô Long. Hắn coi Tô Long là đồng đảng của Diệp Phong. Tô Long kinh hãi, sao người bịt mặt lại công kích cả hắn. Hắn không kịp cả nghĩ, đẩy mạnh bàn tay đầy hỏa nguyên lực ra. Hất văn trường kiếm về, suýt nữa người bịt mặt văng kiếm đi Khá lắm Không ngờ Diệp Phong tầm thường như vậy mà đồng đảng lại lợi hại đến thế Người che mặt thu lại lòng khiên thị, thầm giới bị Diệp Phong nằm dưới đất đột nhiên nhảy lên, nói với vẻ tiếc nuối Xem ra kế hoạch đánh lén thất bại, đành ngảnh tiếp thôi Cả Tô Long và người bịt mặt đều tỉnh ngộ Tô Long cơ hồ hiểu ra Diệp Phong và người bịt mặt diễn kịp để nhân cơ hội giết hắn Còn người bịt mặt cho rằng Diệp Phong cố ý ẩn tàng thực lực để hắn sinh lòng kinh thị Còn Tô Long đến sau đột nhiên hạ sát thủ Đúng là độc kế, suýt nữa đã mắc bấy Cả hai đều ấm lạnh đồng thời nghĩ như vậy Song Phương đều nghi ngờ Diệp Phong lại châm mồi lửa Tô Long cho người bịt mặt là dư đảng của Diệp Sa. Diệp Phong đã xuất vào võ dung học viện thì người Diệp Sa xuất hiện cũng không có gì lạ. Người bịt mặt cho rằng Tô Long và Diệp Phong là viện binh của mộ dung gia tộc, bằng không khui thế này còn đến nơi hoang dã làm gì. Nhất thời cả ba người bịt mặt và Tô Long đều như lâm đại định. Thoáng sau, hai võ sư khác của lục lâm bang cũng đổ tới ba người bịt mặt bộ vẻ nóng lòng. Không ngờ con mồi sắp lọt vào tay lại có nhiều viện binh như thế. Gã nhân cơ hội chạy đến cạnh Yến Mi, thấp giọng, "Chạy mau." "Ngươi là ai?" Nàng ta hơi do dự. Diệp Phong tời lớp áo đen ra, để lộ huy chương võ xung học viện. "Đừng hỏi nhiều thế, người phe mình chạy mau." Thấy người của học viện, Yến Mi thở phào. Người bịt mặt đang rằng co với ba võ sư lục lâm bang cô có mộ dung tử thanh đang hôn mê lên theo Diệp Phong lao về phía học viện. Diệp gia dư nhiệt. Tô Long thấy gã chạy thì giận dữ gầm lên, nguyên lực tràn ra, xuất thủ với người bịt mặt. Đối phương bất quá là ngũ sai võ sư chưa phải đối thủ của hắn. Ai là Diệp gia dư nhiệt? Người bịt mặt hơi kinh ngạc. Nhưng không ngừng tay, thực lực của hắn kém hơn Tô Luân một chút, chỉ biến đón đỡ. Người tưởng bịt mặt thì ta không nhận ra hả? Chịu chết đi! Người diệt sa cũng là đối tượng cần diệt trừ của lục lâm bang nên hắn không khách khí, xuất chiêu hung hãn vô cùng quyến rồn đối phương đến chỗ chết. Hai võ sư đến sao không hiểu gì, thấy Tô Long đồng thủ thì cũng lao vào hai người bịt mặt khác. Nhất thời song phương hỗn chiến ác liệt còn Diệp Phong và mộ dung tử thanh đã lướt đi mấy chục thước. Hai thanh y nhân phụ trách bảo vệ mộ dung tử thanh tuy chưa hiểu rõ tình huống nhưng tiểu thư tạm thời thoát hiểm khiến họ thở phào mặc kệ tất cả lao vào vòng chiến. Mục tiêu của họ không phải người lục lâm bang mà là ba người bịt mặt, dám bắt đại tiểu thư thì phải trả giá chứ. Lần nay ba người bịt mặt không chống nổi lửa Đặc biệt là đối thủ của Tô Long Mấy lần suýt bị hắn đánh gục Rút đi Khua kiếm chém nhầu Người bịt mặt nhân cơ hội sán cử ly với Tô Long Lao về phía bắc a Một người bịt mặt định thoát thân Bị một thanh y nhân nhắm chuẩn cơ hội chém chúng một đao vào eo Phun máu trọng thương ngã xuống Một người bịt mặt khác hoảng sợ Liều mạng thoát khỏi hai dối thủ hút hoàng đào tẩu Đa tạ các vị xuất thủ tương trợ Thanh y nhân vẫn cho rằng ba võ sư này là viện binh của Diệp Phong Hồ đồ đấu một trận xong Tô Long cũng nhân ra điều gì thường Thanh y nhân và người bịt mặt không cùng phe Thật ra là sao? Họ là ai? Tô Long chỉ vào người bịt mặt đang rên rỉ dưới đất hỏi Chúng là hắc ám dung binh được đối đầu của mộ dung thế gia thuê bắt đại tiểu thư của bọn ta. Thanh y nhân gần sỏng, nếu không có lục lâm bang trợ lực e rằng chúng đã đắc thủ. Hắc ám dung binh, mộ dung thế gia. Tô Long ngẩn người, rồi tỉnh ngộ. chúng ta mất mấy rồi, tên khốn đáng chết. Tô Long sau cùng cũng nhớ ra sau lưng người bịt mặt là mộ dung tử thanh và yến đi. Vì trời tối nên không nhìn rõ, hắn cũng không chú ý Đuổi theo, chúng chạy chưa xa đâu, nhất định phải bắt tiểu tử đó Ham gầm lên giận dữ Đợi đắc, hai thanh y nhân nhíu mày, chẳng bọn tô long, loáng thoáng đoán ra sự tình Bọn ta là người lục lâm bang, mục tiêu không phải là mộ dung tử thanh, xin tránh xa. Tô Long giận châm nóng lòng, nhưng không dám đắc tội với người của mộ dung thế ra. Dù thế nào thì mục tiêu của các ngươi cũng cứu tiểu thư của bọn ta, ta không thể để các ngươi đuổi theo. Thanh y nhân khách khí. Nể tình lục lâm bang cứu viện, ngày khác sẽ đến cảm tạ còn giờ mời các ngươi quay lại. Họ thực lòng cảm ơn Diệp Phong, nếu gã không xuất hiện e rằng mộ dung từ Thanh đã lành ít dữ nhiều. Hiểu rõ tình hình rồi, dù Diệp Phong vốn để bản thân thoát đi thì gã vẫn là an nhân của mộ dung tử thanh, nếu họ trơ mắt nhìn gã bị bắt đi, sau này tất đại tiểu thư sẽ giận. Tô Long lúc đó nổ hỏa sung thiên, vô duyên vô cớ bị mắc vào cái bấy này, hắn làm sao nuốt trôi cục tức. Các ngươi cầm chân chúng ta đi bắt Diệp Phong. Hắn lắc người vòng qua đối phương. Hai võ sư Lục Lâm Bang chặn hai thanh y nhân lại. Hắn là địch nhân số một của Lục Lâm Bang, xin đắc tội. Địa bàn của mộ dung thế gia không ở Vân Châu, tuy Lục Lâm Bang không bằng đối phương nhưng cũng không cần sợ. Đương nhiên, không đến lúc phản bất đắc sĩ thì không nên trở mặt. Hai thanh y nhân đành bất lực nhìn đối thủ thực lực của họ và đối phương ngang nhau, sút ăn nhân của tiểu thư tầm chân hai cao thủ coi như đắc tận lực rồi.